Diệp Anh lấy ra một mảnh kẹo cao su nhai một chút, sau đó lấy ra một cái lực đàn hồi châm dính vào châm khẩu thượng, kia chỉ đại Hoang vàng đang muốn bay về phía cao dĩ thục phương hướng khi, nàng thả ra châm, vì thế nhanh chóng dính thượng đại hoàng phong, sau đó lại ấn thu hồi, này chỉ đại hoàng phong lập tức tới rồi chính mình trong tay. Cao dĩ thục đã giải quyết rất một người, lúc này đang theo một người khác ở chiến đấu. Này hai gã binh này cũng là đặc chiến đội, cao dĩ thục tương đối linh hoạt, nàng chui vào bên cạnh cây thấp thượng, nàng một cái xạ kích. trong đó một người liền biết chính mình trúng chiêu. Sau đó nàng lại từ rừng cây nhảy ra, từ địch quân phía sau kẹp lấy đối phương nửa người trên. Nhưng chờ nàng móc ra thương khi, người kia đột nhiên một cái té ngã, lấy thục đi theo ngã xuống, địch quân ra chiêu công kích nàng sờ ngực, lấy thục hiện lên, hai người triển đánh vào cùng nhau. Lấy thục biết chính mình không thể dùng khi quá dài, như vậy rất có thể đưa tới càng nhiều địch quân, nàng từ sau lưng cùng móc ra một khẩu súng, nã một phát súng. Người nọ nhìn đến chính mình trước ngực màu trắng dấu vết. Tự nhiên biết chính mình đã chết. Diệp Anh đã phá giải Đại Ong Vàng, hơn nữa nhanh chóng sửa đổi trình tự, cũng lấy ra đến Đại Ong Vàng trinh sát kế hoạch. Hai người cười cười, lại thả ra Đại Ong Vàng khi, các nàng tiếp tục hướng Bắc Sơn đi, hơn nữa đem địch quân trinh sát kế hoạch gửi đi cấp hình Kinh Sơn. Địch quân phòng chỉ huy, Long Cương Thiên cùng Văn Đảo đã biết chính mình Đại Hoàng Phong bị lấy ra. Xem ra bọn họ tới còn không ngu ốc. Long Cương Thiên cười nói, chỉ sợ còn có làm người ngoài ý muốn thời điểm. này đó binh lớn nhất đặc điểm chính là không ấn bài lý ra bài văn đào nói long cương thiên cười cười không nói hắn chờ mong chính là lấy thuộc biểu hiện muốn biết nàng như thế nào hoàn thành chính mình chém đầu hành động mà cao dĩ thuộc bên này thì tại cùng diệp anh thương lượng phản trinh sát kế hoạch như vậy liền có thể nhanh chóng bắt được địch quân thủ trưởng vị trí diệp anh cải tạo đại hoang vàng cao minh nhất chính là không có sửa đổi này nguyên hệ thống nhưng đồng thời bỏ thêm một cái phản định vị chuyên trí trên đảo có một cái loại nhỏ máy bay không người lái chàng Nơi này ngừng một trận phi cơ trực thăng, lấy thục liền suy nghĩ, có biện pháp nào có thể làm văn đảo cùng Long Cương Thiên tới ngồi trên này giá phi cơ trực thăng đâu. Bọn họ cả đội đều ở đánh du kích chiến, cơ hồ không ai xác định văn đảo cùng Long Cương Thiên ở đâu, không chỉ có như thế, bọn họ đội viên không ngừng có người ở hy sinh. Ở hình Kinh Sơn xác định đánh du kích thời gian chiến tranh, địch quân bắt đầu rồi phản du kích chiến thuật, toàn bộ rừng cây, đột nhiên giống như nhiều rất nhiều địch quân, ở bọn họ trong lúc lơ đãng một đám tiêu diệt bọn họ đồng đội. Long huấn luyện viên không phải nói bọn họ chỉ có 5 cái binh sao. Đã bị cao nữ vương xử lý hai cái, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có ba cái mới là. Hình kinh Sơn như vậy phân tích. Chẳng lẽ Long huấn luyện viên gạt chúng ta, kỳ thật nơi này có một cái liền quân đội ở chỗ này chờ đem chúng ta xử lý. Hắn bên cạnh đội viên nói. Hẳn là sẽ không. Hình kinh dưới chân núi ý thức nói như vậy. Theo thời gian đẩy mạnh, bọn họ cả đội người hy sinh càng ngày càng nhiều. Lúc này lấy thục biết chính mình hỏa hoàng đội chỉ còn lại có chính mình Diệp Anh khi, nàng oán hận cắn răng. Ta như thế nào cảm thấy nơi nơi đều có bọn họ binh đâu. Lấy thục nghĩ đến kia chỉ đại ông vàng, liền nói, ta đoán văn đảo cùng long cương thiên cũng ở di động, cũng toàn biết chúng ta cả đội người sở hữu vị trí, sau đó từng cái đánh bại, tốc độ phi thường cực nhanh, mới có thể làm chúng ta cho rằng nơi nơi đều có bọn họ người. Hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Anh hỏi, đem bọn họ dẫn ra tới. Lấy thục nói, như thế nào dẫn ra tới? Diệp Anh lập tức hỏi. Lấy thục nghĩ nghĩ, liền nói, chúng ta đi sân bay. Sân bay bên kia địa thế chống trải, mục tiêu bại lộ tính đại. Diệp Anh nói, ta muốn chính là như vậy. Lấy thục nói như thế. Các nàng đổi tới sân bay, hình kinh sơn đột nhiên thu được Diệp Anh tin tức, nói cao gì thục đột nhiên bụng đau nhức, cần thiết nhanh chóng rút lui ra đảo. Hình kinh sơn vừa nghe tin tức này, liền phản hồi nói, nếu hiện tại rút lui, tương đương là chúng ta nhận thua. chính là nữ vương thật sự rất khó chịu, nàng sắc mặt đều trắng, cả người thống khổ cơ hồ đứng dậy không nổi, hiện tại nhân mệnh quan thiên. Diệp Anh như vậy vừa nói, liền gián đoạn thông tin. Hình Kinh Sơn cũng tưởng, lấy cao di thuộc tính cách nếu không phải thân thể thống khổ tới rồi cực điểm, sẽ không trên đường từ bỏ nhiệm vụ. Hắn thực mau lại ý đồ thông tin, ta nhanh chóng chạy tới nơi. Đuổi tới máy bay không người lái chẳng khi, lấy thuộc cùng Diệp Anh ý đồ đi lái phi cơ, lại nhìn đến Long Cương Thiên cùng Văn Đảo chạy tới. Long Cương Thiên vẻ mặt lo lắng sốt ruột, người nơi nào không thoải mái. Lấy thục hơi đỡ bụng nhỏ, còn nói, ta hảo xin lỗi, muốn trên đường kết thúc nhiệm vụ. Trước đừng nói những lời này, chúng ta chạy nhanh trở về, làm bác sĩ cho người xem xem. Long Cương Thiên nói xong liền đi ôm lấy thục. Ai biết nghe được bắt trước thương thanh âm, Long Cương Thiên cùng văn đảo trên người đều trúng thương. Xin lỗi, Long huấn luyện viên, văn giáo quan, này tòa đảo là chúng ta. Diệp Anh xạ kích xong, liền cười nói. Lấy thuộc cũng cười. lúc này vội vã chạy tới hình kinh sơn đều trận tròn mắt ai cũng sẽ không nghĩ đến diệp anh cùng cao di thục sẽ xử này một kế. đừng tưởng rằng chúng ta không biết ở cái này trên đảo các ngươi bố trí ẩn hình điện tử mắt cùng hơi hình trinh sắc cơ chúng ta nhất cử nhất động đều ở các ngươi trong mắt như vậy chúng ta sao có thể thắng đừng với ta ra này hạ sách lấy thục khẽ mỉm cười nói long cương thiên bừng tỉnh đảo cũng không tức giận cùng văn đảo lẫn nhau coi liếc mắt một cái quả nhiên đây là mỹ nhân kế nha có phóng yêu không tồi không tồi. Văn Đào cười to. Long Cương Thiên tùng một hơi, chỉ cần nàng không phải thật sự xảy ra chuyện, bị bọn họ thắng lại như thế nào. chương 723 vẫn là kiên trì. Lần này đoạt đảo nhiệm vụ viên mãn thành công, Long Cương Thiên cùng Văn Đào ở Thiết Lang đội cùng Hỏa Hoàng đội căn cứ lần này huấn luyện thành tích phân biệt tuyển 10 cá nhân đi tham gia vợ lạ đỉ vộ tộc quân sự huấn luyện. Lần này huấn luyện 3 ngày sau chính thức xuất phát, bộ đội cho đại gia thả 3 ngày giả. Lấy thủ cùng Long Cương Thiên liền quyết định về trước một chuyến thanh dương. Vào lúc ban đêm hai người liền ngồi phi cơ trở về. Ngồi trên phi cơ, lấy thục liền mơ màng sắp ngủ. Nhưng thật ra Long Cương Thiên trong lòng có một số việc nhi thỉnh thoảng quay đầu xem bên cạnh lấy thục. Trở lại Thanh Dương, lấy thục cùng Long Cương Thiên về trước một chuyến cao gia Cao Mẫu vừa nghe nàng muốn đi vợ là đi vụ tốc, lại còn có muốn đi lâu như vậy, tức khắc khí không được. Long Cương Thiên cũng ở, nàng không buông ra mặt huấn nữ nhi. Nhưng đang đợi giờ cơm, nàng đem nữ nhi kéo đến phòng, ngươi nếu là thật sự không được Làm ngươi ba ra mặt, này bộ đội cũng không nên kém ngươi một người. Lấy thục, ngươi hiện tại chính là có chính mình ra người, như thế nào liền ly li không được ngươi A. Mẹ, hiện tại không phải đặc thù tình huống sao. Lần này huấn luyện, tạm chính là ba tháng, ta năm trước có thể trở về. Lấy thục nói, cũng liền A Long có thể như vậy nhân mượn ngươi. Cao mẫu hận không thể hung hăng chịu nữ nhi một đốn, nàng vẫn luôn giáo nữ nhi muốn lấy gia đình làm trọng, A Long đều là 40 người, hắn ba mẹ cũng là thượng tuổi. Nữ nhi làm nhân ra con dâu như thế nào còn có thể nơi nơi chạy loạn. Mẹ, ngài cũng đừng mắng ta, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, ta khẳng định liền lui. Lấy thuộc đối mẫu thân nói. Cao mẫu hừ hừ hai tiếng, ăn cơm khi liền nói, nàng như vậy nữ nhi, cũng liền A Long có thể nhân nhượng." Long cương thiên nhưng thật ra cười, mẹ, lấy thuộc hiện tại đặc thù thời kỳ, chờ thêm năm nàng đã trở lại, nàng muốn chạy ta cũng không cho nàng chạy. Cao mẫu chỉ là thở dài, vào lúc ban đêm bọn họ lại trở về Long ra. Long phụ Long mẫu cũng biết lấy thuộc muốn ra ngoại quốc thủ hấn, cũng đều chưa nói cái gì, làm một đống đồ ăn, tất cả đều là lấy thuộc thích ăn, muốn cho nàng hảo hảo ăn cơm. Lại hỏi vỡ Lã đỉ vù tộc bên kia có phải hay không lãnh thực, nhưng đừng đem chính mình đông lạnh hỏng rồi, làm nàng muốn chiếu cố hảo chính mình. Cha mẹ chồng như vậy bao dung, đảo làm lấy thuộc phi thường ngượng ngùng cùng ấy náy. Buổi tối, hai người ở Long ra ngủ. Lấy thuộc dựa vào Long Cương Thiên trong lòng ngực a Long ca, ta nhất định là đời trước làm cực đại cực đại chuyện tốt. mới có thể gả cho ngươi có ngươi còn có ba ba mụ mụ như vậy bổng thân nhân long cương thiên hôn môi cái chán của nàng đem nàng ôm gắt gao lấy thục ở trong lòng ngực hắn ngủ kết quả buổi tối bụng đau cấp đau tỉnh long cương thiên cũng tỉnh một bật đèn xem nàng sắc mặt trở nên trắng sờ soạn một chút cái chán một mảnh lạnh băng ta đưa ngươi đi bệnh viện long cương thiên một trận kinh hãi lập tức lên mặc quần áo chính hắn tròng lên quần áo tìm tới lấy thục quần áo cho nàng mặc tốt một phen bế lên nàng ra cửa Long mẫu nghe được thanh em ra tới, nhìn đến nhi tử ôm lấy thủ, vội hỏi, lấy thủ làm sao vậy? Nàng không quá thoải mái, mẹ, ta đưa nàng đi bệnh viện. Long cương thiên vừa nói vừa ra cửa. Ta cùng đi với ngươi đi. Long mẫu lập tức cùng lại đây. Không cần sao. Mẹ, ta sẽ chiếu cô nàng, ngươi đi về trước ngủ đi. Hiện tại như vậy vãn, Long cương thiên không nghĩ lăn lộn mẫu thân. Chính là. Vậy được rồi, trong chốc lát đến bệnh viện nhớ rõ gọi điện thoại trở về. Long mẫu cũng không kiên trì hai người đổi tới bệnh viện lấy thuộc đau nói chuyện sức lực đều không có chỉ lệnh qua trên ghế hừ hừ hút không khí tới rồi bệnh viện đầu tiên là đến phòng cấp cứu kết quả phòng cấp cứu bác sĩ vừa thấy lấy thuộc phía dưới đều đổ máu lập tức làm chuyển nhập phụ khoa tới rồi phụ khoa có kinh nghiệm phụ khoa nữ bác sĩ nói là sinh non tiên tiến phòng giải phẫu đi vừa nghe là sinh non long cương thiên sắc mặt đại biến nốc nốc đứng ở chỗ cũ không nhúc ních lấy thuộc đưa vào phòng giải phẫu một giờ sau ra tới bác sĩ nói ngươi thái thái hẳn là sớm có đổ máu giật mình triệu mới là thai nhi còn chưa thành hình hạ thể xuất huyết khẳng định không phải mấy ngày nay sự các ngươi một chút tự giác đều không có sao long cương thiên mục mục lắc đầu ngày thường ngươi thái thái sẽ làm kịch liệt vận động sao các ngươi mấy ngày nay hay không có chuyện phòng khe bác sĩ hỏi nàng là quân nhân phía trước vẫn luôn ở làm quân sự huấn luyện đến nỗi chuyện phòng khe không có long cương thiên trả lời vậy khó trách mang thai lúc đầu tuyệt không có thể làm kịch liệt vận động, càng đừng nói quân sự huấn luyện. Nữ bác sĩ thở dài, thai nhi còn chưa thành hình, đã xảy mất. Cũng may ngươi thái thái tuổi trẻ, thân thể các hạng tố chất đều không tồi, hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng cái nửa năm, có thể thực mau mang thai. Cảm ơn bác sĩ. Long Cương Thiên không nói thêm cái gì, lấy thuộc đã từ bên trong chậm rãi ra tới. Nàng sắc mặt bạch rồng giấy, đã từ trên giường bệnh xuống dưới, vẫn còn che lại bụng nhỏ. Ngươi như thế nào hạ giường bệnh, vẫn là đến nằm. Này đẻ non cũng tương đương với ở cữ, đến nguyên vẹn nghỉ ngơi cùng điều dưỡng. Bác sĩ nhìn đến nàng như vậy, vội nói. Lấy thuộc không nói chuyện, Long Cương Thiên đi qua đi một phen bế lên nàng, đưa nàng hồi phòng bệnh. Nàng ôm chặt nam nhân cổ, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn không nói lời nào. Trở lại phòng bệnh, Long Cương Thiên làm nàng nằm hảo, bác sĩ đi theo tiến vào, ngươi phía trước hẳn là có sinh non dấu hiệu mới đúng, phía trước phía dưới có hay không lưu hồng? Có. Nàng thanh âm suy yếu trả lời, ta tưởng sinh lý kỳ hơn nữa vẫn luôn ở huấn luyện, cho nên không để ý. Người cô nương này quá không tự giác, nếu không phải ngươi thân thể tố chất hảo, này người bình thường kinh ngưỡng như vậy lăn lộn, đem tử cung lăn lộn hư đều có, ngươi về sau còn có nghĩ muốn hải tử. Bác sĩ bắt đầu giáo hấn lấy thục. Lấy thục nghe hốc mắt một ước, không khỏi nhìn về phía Long Cương Thiên. Long Cương Thiên hỏi bác sĩ có hay không phải chú ý, bác sĩ nói một đồng lớn, cũng bắt đầu giáo hấn Long Cương Thiên, ngươi cũng là, ngươi thái thái tuổi trẻ không hiểu chuyện ngươi hẳn là nhiều săn sóc chiếu cố một ít mới là bác sĩ ngài nói rất đúng là ta không phải long cương thiên lập tức nhận sai không liên quan chuyện của hắn là ta không tốt nói xong lấy thuộc thanh nhẫm hơi ngạnh khỏe mắt có chút tư tác kia bác sĩ thở dài lúc này mới đi ra ngoài thực xin lỗi lấy thuộc tràn đầy xin lỗi kỳ thật nàng mấy ngày này thân thể vẫn luôn có lưu hồng nàng tưởng sinh lý kỳ cũng không sai biệt lắm là mấy ngày này mà nàng lại vẫn luôn huấn luyện vì không ảnh hưởng huấn luyện nàng liền sinh sôi nhịn xuống nếu biết là mang thai nàng nhất định sẽ không như vậy đồ ngốc cũng không phải ngươi sai long cương thiên lập tức chấn an nàng là ta không tốt ta hẳn là có tự giác mới là. long cương thiên không cách nào hình dung tâm tình của mình hắn đương nhiên phi thường muốn hải tử nhưng việc đã đến nước này lại nói mặt khác cũng vô dụng kỳ thật hắn có rất lớn trách nhiệm lấy thuộc ở phương diện này thực sơ ý hắn nên càng cẩn thận một chút mới là. nếu hắn cẩn thận một chút có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy Đang nói, hắn điện thoại vang lên, là mẫu thân quá lo lắng gọi điện thoại tới. Hắn tiếp điện thoại, không có việc gì, nàng chính là dạ dày không tốt lắm, bác sĩ cho nàng khai dược, đã không có việc gì. ân, ta biết, mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo lấy thủ. Lấy thủ hơi giật mình, không nghĩ tới long cương thiên cư nhiên giấu hạ chính mình để non tin tức. Vì cái gì không nói cho mẹ. Lấy thủ hỏi, đã để non, liền không cần nói cho nàng, lại làm nàng lo lắng. Chuyện này... Chứ đừng nói cho ta ba mẹ. Nếu hai bên cha mẹ biết mang thai sinh non, này đến có bao nhiêu đại phong ba. Ta biết ngươi là vì ta. Nếu là mẹ biết nàng mang thai, bởi vì huấn luyện đẻ non, khẳng định sẽ tức giận phi thường. Hảo, không nghĩ, đứa nhỏ này sẽ mất, đại khái cũng là cùng chúng ta không có duyên phận, đừng suy nghĩ bậy bạn. Long Cương Thiên nói. ân Nàng hơi gật gật đầu, sơ sờ chính mình bụng nhỏ. Ngươi ngủ một lát, đêm nay đủ ngươi chịu. Long cương thiên nuốt cái chán của nàng ôn nhu nói. Vậy còn ngươi? Ngươi đi lên ngủ một giấc đi. Lấy thục nói muốn cho vị trí. Ngươi đừng núc nhích. Long cương thiên đệ lại nàng, ta trong chốc lát đến bên cạnh trên sofa mễ một lát, ngươi chưa ngủ. Lấy thục gật gật đầu, lúc này mới nhắm mắt lại. Nàng chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, long cương thiên lại nơi nào ngủ được, hắn canh giữ ở thê tử bên người, tay không thu rơi xuống nàng trên bụng nhỏ, trong lòng tàn nhẫn là đau xót, khỏe mắt hoặc ra ướt át. Hắn không giấu vết hủy diệt. Ngay kế sáng sớm, Long Cương Thiên hỏi bác sĩ, nói nàng có thể xuất viện, nhưng là vẫn là muốn tỉ mỉ điều dưỡng, nếu không dễ dàng rơi xuống phụ khoa bệnh. Long Cương Thiên mang nàng trở lại chính mình ra, lại gọi điện thoại cho mẫu thân. Ai biết buổi sáng Long Mẫu liền nấu canh lại đây, hỏi lấy thuộc thế nào, thân thể hảo chút không? Lấy thuộc trong lòng ấy nay cực kỳ, rất nhiều lần thiếu chút nữa nói, nhìn đến Long Cương Thiên thần sắc, đành phải nhịn xuống tới. Long Mẫu giữa chưa lưu lại cho các nàng nấu cơm. Làm đều là lấy thục thích ăn Ngươi ngày hôm qua còn nói Ngươi muốn lập tức đi vợ la đỉ vũ tộc huấn luyện Ngươi hiện tại thân thể như vậy Này nhưng như thế nào hảo a? Long mẫu đối này phi thường sầu lo Mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình Ngươi yên tâm Lấy thục vội nói Long cương thiên nghe lời này Nhìn mắt lấy thục Liền đối với mẫu thân nói Mẹ, bác sĩ nói lấy thục chỉ là có chút dạ dày viêm Ngày thường chú ý điều trị thân thể Liền không có việc gì Ngươi đừng lo lắng Nàng có thể không lo lắng sao. Lấy thuộc bộ dáng này nhìn thực suy yếu, sắc mặt là bạch, cả người cũng thực tiểu tụy, liền nàng bộ dáng này đảo không giống dạ dày viêm, lại như là đẻ non. Hơn nữa đêm qua nàng đi bọn họ phòng thu thập, nhìn đến giường đệm thượng có huyết, nàng trong lòng liền có nghi hoặc. Nhưng là nhi tử nói là dạ dày viêm, nàng mới không hảo nói thêm nữa cái gì. Lấy thuộc A, ta xem ngươi hiện tại thân thể chẳng uống, nếu không ngươi trước đừng đi huấn luyện. Nữ nhân này A, thân thể quan trọng nhất. Hơi chút không điều trị hảo thật là bị thương đó là cả đời bệnh. Long mẫu nhịn không được quên, nếu là ngày thường nàng đều không quên, có thể thuộc như vậy nàng thật sự lo lắng, nàng trong lòng đối lấy thuộc tối hôm qua tiến bệnh viện chân thật nguyên nhân cũng là đoán chín không 10 chỉ là không nói thẳng. Mẹ, huấn luyện hành trình đã định hảo, hơn nữa ta là mang đội đội trưởng, thật sự không có biện pháp hủy bỏ. Ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, ngươi yên tâm. Lấy thuộc nói xong, nhìn về phía Long Cương Thiên, muốn cho hắn cũng hỗ trợ trò chuyện Long Cương Thiên lại không nói chuyện, miệng hơi hơi nhấp, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Này Long Mẫu xem lấy thuộc như thế kiên trì, cũng không hảo nói thêm nữa, nếu không ngươi cùng các ngươi lãnh đạo lại thương lượng một chút. "Mẹ, ta thật sự không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi." Lấy Thuộc không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng bộ đội kế hoạch, lương nhận đã mệnh lệnh rõ ràng nàng đến mang đội, nàng sao có thể hiện tại nói không đi. Long Mẫu không nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng. Chương 724 có chút thay đổi. Buổi chiều Long Cương Thiên đưa mẫu thân trở về, ở trên xe là Long Mẫu liền nói, A Long, lấy thuộc tuổi trẻ, có đôi khi còn giống cái hải tử. Người so nàng lớn một vòng, người muốn nghĩ nhiều một ít, hảo hảo khuyên nhủ nàng. Ta sẽ mẹ. Long Cương Thiên nói như vậy. Nàng hiện tại tình huống này, như thế nào còn chạy như vậy xa, này nữ hải tử nhưng chịu không nổi lan lộn Long Mẫu liền sợ nhi tử là có lệ chính mình, nhi tử có bao nhiêu sủng hắn này tiểu thế tử, làm nương trong lòng hiểu rõ, nhưng lại sủng. Cũng đến, có cái độ, có cái nguyên tắc, bằng không đó chính là hại lấy thủ. Mẹ, nàng chính là dạ dày viêm, ngươi đừng lo lắng. Long Cương Thiên nói, ngươi cũng đừng gạt ta, hôm nay sáng sớm ta đi các ngươi phòng, này trên giường đều là huyết. Ta lại xem lấy thủ này sắc mặt, nàng là đẻ non đi. Long Mẫu hỏi nhi tử. Long Cương Thiên nắm tay lái tay hơi hơi buộc chặt, nhấp chặt ngôi, sau đó không nói một lời. Nàng nha, rốt cuộc vẫn là cái hải tử dường như. Nữ nhân này đẻ non. Cùng sinh hài tử giống nhau bị tội, cũng không thể làm nàng chạy đến như vậy xa như vậy lánh địa phương đi, sẽ rơi xuống bệnh căn. Long mẫu lại bắt đầu lại nhảy nói. Ta đã biết, mẹ. Long cương thiên không hề nhiều lời. Nàng về nhà khi, lấy thục chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa phát ngốc. Lấy thục. Long cương thiên ngồi vào thê tử bên người, đem nàng ôm vào trong lòng. Ta thật sự không nghĩ tới, ta cư nhiên là mang thai. Lấy thục ôm trượng phu nói, nàng hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Ta biết, ta hiểu, không có việc gì, đứa nhỏ này không giữ được, có lẽ là cùng chúng ta không có duyên phận. Long cương thiên nói, hôn hôn thê tử cái chán. Nếu ta cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, đại khái sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lấy thục nói, ta, ta kỳ thật có nghĩ tới, nếu ta hoài hài tử sẽ thế nào. Ta đều hiểu, ta đều hiểu. Long cương thiên phùng nàng mặt, không có việc gì, đã qua đi. Lấy thục gắt gao rửa vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt trợ phu. Lấy thục. long cương thiên túi đầu xem nàng nếu không lần này huấn luyện ngươi trước không cần tham gia được không bác sĩ nói ngươi trước muốn điều trị hảo thân thể lấy thuộc đại khái không nghĩ tới long cương thiên sẽ nói như vậy nàng hội nói chính là ngươi biết đến lần này huấn luyện mọi người đều trả giá rất nhiều nỗ lực hơn nữa lương đội nói từ ta đến mang đội hỏa hoang đặc chiến đội thời điểm mấu chốt như vậy ta sao lại có thể không đi đâu nhưng là trạng hướng thân thể của ngươi không cho phép ngươi đi không phải sao long cương thiên nói nghe ta Ngươi yêu cầu ở nhà hảo hảo điều dưỡng thân thể, mà không phải chạy đến băng thiên tuyết địa địa phương đi huấn luyện. Ta không có việc gì. Lấy thuộc lập tức ngồi thẳng, ngươi xem ta, kỳ thật một chút sự tình đều không có, đẻ non cũng không kia đại sự tình, thật sự. Long cương thiên hiểu biết nàng, nàng lại lần nữa lộ ra cùng loại bướng bỉnh tính cách, đây là cao di thục trong xương cốt đồ vật. Nàng đối bộ đội, đối quân nhân, đối chính mình thân là quân nhân trách nhiệm cùng vinh quang xem phi thường trọng, nàng lộ ra như vậy biểu tình khi. Thuyết minh nàng phải làm không ai có thể ngăn cản nàng, thay đổi nàng quyết định. Nếu ta nói cho ngươi, ta không hy vọng ngươi đi đâu. Long Cương Thiên cũng lộ ra xưa nay chưa từng có kiên trì, ngươi hẳn là nghe được bác sĩ nói, ngươi hiện tại yêu cầu chính là tĩnh dưỡng, mà không phải cậy mạnh. Ta không có cậy mà nha. Ta lại nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Lấy Thuộc vội nói, A Long Ca, ta thật sự không thể ở ngay lúc này từ bỏ. Long Cương Thiên buông ra nàng, đứng dậy đưa lưng về phía nàng. Đi đến phía trước cửa sổ không nói chuyện nữa. Lấy thuộc cảm giác hắn giống như sinh khí, nàng vội đi qua đi, ở hắn phía sau ôm hắn eo, thực xin lỗi sao, ngươi biết ta thân phận, ngươi biết ta chức trách, ta không thể ở ngay lúc này rời khỏi. Long cương thiên vẫn không nói lời nào, hắn từ đáy lòng phiếm ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực cùng thất bại cảm, hắn không biết nên lấy lấy thuộc làm sao bây giờ. Hắn thậm chí tưởng, ở nàng cảm nhận chung chính mình chiếm nhiều ít phân lượng. Ngươi mới vừa có đẻ non xong thân thể của ngươi còn thực suy yếu. Một khi ngươi tới rồi hải xâm Uy, thực mau sẽ tiến vào cao cường độ quân sự huấn luyện. Ngươi nghĩ tới không có, ngươi sẽ phi thường vất vả, thân thể của ngươi chưa chắc phụ tải được, thậm chí lưu lại một ít di chứng. Long Cương Thiên biểu tình nghiêm nghị nói. Ta biết, chính là ta từ nhỏ chính là trải qua như vậy huấn luyện, ta không cho rằng có cái gì vấn đề. Ta cùng giống nhau nữ hải tử không giống nhau, quân sự huấn luyện đối ta tới giảng là chuyện thường ngày, ta thật sự sẽ không có việc gì. Lấy thuộc ôm hắn eo, ta thật sự không thể rời khỏi. Nếu ta nhất định phải ngươi rời khỏi đâu? Long cương thiên nắm lấy nàng vai, thanh âm xưa nay chưa từng có nghiêm khắc. Lấy thục nhìn nam nhân, sau đó từng câu từng chữ nói, ta sẽ không rời khỏi. Long cương thiên phi thường thất vọng, hắn buông ra nàng, tia tủy ngươi đi. Lấy thục quay đầu xem hắn, đẻ non, hắn thật không dễ chịu, chính mình đồng dạng cũng không chịu nổi. Nếu nàng không có sẻ mất tiểu hải tử, có lẽ nàng sẽ suy xét lui không lùi ra vấn đề. Hiện tại hải tử đã không có. Nàng không có lý do gì ném xuống chính mình chiến hữu lưu tại trong nhà. Kỳ thật, hiện tại cũng không phải hoài hài tử tốt nhất thời cơ, bộ đội còn cần nàng, nàng không thể ở ngay lúc này rời đi, nàng tưởng. Lấy thuộc vẫn là đi vợ là đi vụ tốc, nàng đi ngày đó còn tưởng thử cùng hắn câu thông, Long Cương Thiên chỉ là trầm mặc. Hắn chiếu cố nàng sinh hoạt, người lại trầm mặc lợi hại. Nàng thử giải thích, thử làm hắn lý giải chính mình, nhưng Long Cương Thiên ở chỉ nói, ta còn là câu nói kia. Ta phi thường phản đối ngươi hiện tại đi vợ La đi Vũ tộc, nhưng là ngươi nhất định phải đi, ta cũng không có biện pháp. Lấy thuộc thượng phi cơ khi, đều không có cùng lòng cương thiên đạt thành giải hòa. Chờ nàng lại khi trở về, đã 12 tháng. Thanh dương mùa đông cũng tới, nàng có 3 ngày kỳ nghỉ, khi trở về có cho hắn gọi điện thoại. Hắn ăn mặc một năm quân lục sắc áo gió, người có chút tiêu điều, lấy thuộc không khỏi lo lắng, ngươi gần nhất rất bận sao? Hắn gầy rất nhiều. Ân, quá mấy ngày còn muốn đi công tác. Long Cương Thiên trả lời. A Long ca, ngươi hiện tại sinh ý làm rất lớn, không cần đem chính mình làm như vậy mệt. Lấy thục nói. Công ty bình thường phát triển mà thôi. Long Cương Thiên không thế nào nói chính mình công tác, đi nhà ngươi đi. Ta cấp ba mẹ gọi điện thoại, ngươi sẽ trở về ăn cơm. Hảo nha. Lấy thục cảm thấy Long Cương Thiên thay đổi không ít, hai người này lấy lâu không thấy, hắn thế nhưng một chút kích động cảm xúc đều không có. Nhìn thấy nàng khi cũng chỉ là khép lời, tiếp nhận nàng hành lễ phong cốt xe. Lên xe sau, lấy thục liền nói, chúng ta huấn luyện khả năng sẽ kéo dài, năm nay đại khái sẽ không ở nhà ăn tết. Ân, Đây là dự kiến chung phát sinh sự tình, Long Cương Thiên chỉ nhàn nhà tướng một tiếng. Người không tức giận. Lấy thục xem hắn biểu tình, mặc danh cảm thấy bất an. Đây là công tác của ngươi, ngươi không phải vẫn luôn làm ta lý giải ngươi sao. Long Cương Thiên khẽ cười một chút, chuyên tâm lái xe. Lấy thục nói không nên lời không đúng chỗ nào, liền cảm thấy Long Cương Thiên thay đổi rất nhiều. hắn còn ở sinh khí sao sinh khí nàng cuối cùng không có thỏa hiệp đi vợ lạ đi vỗ tộc thụ huấn nhưng nàng cần thiết đi a mà trên thực tế nàng hiện tại cũng không có gì sự trở lại cao gia long cương thiên đối cao dịch vợ chồng nhưng thật ra phi thường hảo cao dịch cùng cao mẫu đương hắn là nửa cái nhi tử nữ nhi này một năm phần lớn không ở nhà trong nhà có sự tình gì cũng là long cương thiên thu xếp ăn cơm khi cao mẫu thu xếp nữ nhi ăn cơm làm nàng ăn nhiều lại hỏi nàng thụ huấn tới khi nào Vừa nghe liền ăn tiết đều không thể trở về, cao mẫu cơ hồ kéo xuống mặt tới, nàng cũng không trách lấy thủ, ngược lại quái cao dịch. Đều đến trách ngươi, năm đó làm nàng đi toàn quân, hiện tại gả làm vợ người, còn một chút thê tử bộ dáng đều không có, mỗi ngày cái này huấn luyện cái kia nhiệm vụ, này nơi nào có cái ra bộ dáng Cao mẫu nói, mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Lấy thủ nghe mẫu thân lời này không vui. Ta nói cái gì? Ta cao mẫu nhìn mắt Long Cương Thiên, thấy hắn không nói lời nào. Sở hữu nói nuốt xuống đi. Nữ nhi thật vất vả trở về, ngươi nói những thứ này để làm gì. Cao dịch nhưng thật ra lý giải nữ nhi, quân nhân chức trách trọng với hết thảy, quân nhân sứ mệnh lớn hơn hết thảy, hắn là duy trì nữ nhi sở hữu quyết định. Cơm nước xong, Long Cương Thiên nhận được một chiếc điện thoại, phải về một chuyến công ty. Ngươi đi vội đi, ta vừa lúc ngủ một lát. Lấy thục đối hắn nói. Long Cương Thiên hôn một cái nàng gương mặt, liền ra cửa. Lấy thục trong lòng là mất mát, trước kia nàng nếu là nghỉ về nhà. A Long ca đều là bài khai sở hữu công tác bồi chính mình. Lần này nàng trở về chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ, nàng vừa mới trở về, hắn liền đi làm đi. A Long, gần đây là thật sự càng ngày càng vội. Cao Mẫu Than, cũng không ai chiếu cố hắn, ta làm hắn nhiều về nhà ăn cơm, mỗi lần đều là vội vàng một bữa cơm liền đi. Tỷ phu tân khai hai nhà chi nhánh, hơn nữa hiện tại giống như muốn khai ăn uống xích, cho nên mới sẽ như vậy vội. Cao Lấy hắn nói, tiền đủ dùng liền hảo, thật không thể vất vả như vậy. cao mẫu thở dài lấy thục trở lại phòng khai di động phát hiện có tin tức lại đây nàng cũng ra cửa ngươi vừa trở về đây là đi chỗ nào cao mẫu vội gọi lại nữ nhi ta thấy mấy cái đồng học thực mau trở lại nàng đi kim linh ra biết kim linh mang thai cũng làm nàng trong lòng có rất nhiều cảm xúc lấy thục kỳ thật nội tâm chính mình vẫn là cái hài tử nàng cảm thấy mang thai chuyện này đối nàng tới giảng giống như hẳn là rất gần nhưng kỳ thật thực xa xôi lần trước mang thai nàng thực ngoài ý muốn. Cũng rất khổ sở, nhưng sau lại lại tưởng, có lẽ như vậy cũng không nhất định là chuyện xấu. Nàng cung A Long Ca, hiện tại có lẽ không phải hoài hài tử tốt nhất thời điểm. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui sau, vừa đến vợ la đi vô tốc, nàng liền chuyên tâm đầu nhập huấn luyện chung đi. Từ Kim Linh ra trở về, nàng điện thoại văng lên, là Long Cương Thiên điện thoại, hỏi nàng ở đâu. Nàng đúng sự thật nói, Long Cương Thiên ước nàng đi chính mình ra ăn cơm. Bọn họ về tới Long ra, Long Mẫu chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cũng không biết có phải hay không lấy thuộc cảo giác, Long Mẫu đối chính mình càng khách khí. Tuy rằng vẫn là như vậy tiếp đón chính mình ăn cơm, nhưng kia thân thiết khuyên Nhi thiếu rất nhiều. Long Mẫu là đối lấy thuộc có chút ngoài ý muốn, cảm thấy con dâu này rốt cuộc không yêu quý chính mình, thân là một cái nữ Nhi gặp lớn như vậy tội, nàng còn chạy tới thụ hấn. Nay về phương diện khác giảng, nàng cũng không yêu quý bản thân hải tử. Nhi tử đã hơn 40, lấy thuộc chính mình cũng 28, đều không tuổi trẻ. còn không nghĩ hảo hảo điều trị thân thể sinh cái hài tử, làm ra viên mãn một ít. Kết quả này thân thể còn không có kháng phục, liền chạy đến như vậy xa địa phương thủ hấn, này đối chính mình đối gia đình đều không phụ trách nhiệm. Đương biết lấy thuộc đều sẽ không ở nhà ăn tiết ghi, long phụ long mẫu chỉ là than nhỏ một hơi, cũng không hề nói cái gì. chương 725 giả thiết vấn đề không trả lời. Cơm nước xong, long mẫu ở phòng bếp thiết trái cây, lấy thuộc qua đi đi theo bãi bản. Lấy thuộc A, người này huấn luyện xong. Có tính toán gì không? Long mẫu thiết quả táo hỏi. Ta tạm thời còn không thể trở về, bộ đội bên này còn cần ta. Lấy thục chỉ có thể như vậy trả lời, lương đội lén cùng nàng nói qua, lần này thụ hấn trở về, nàng liền có thể bầu thành trung giáo. Này đó đều không phải quan trọng nhất, nhưng làm một cái quân nhân tới giảng, bộ đội còn cần nàng, nàng phải toàn lực ứng phó. Đúng không? Nhưng ngươi cùng A Long đâu? Long mẫu quan tâm hỏi. Ta cùng A Long ca, vẫn luôn như vậy nha. Lấy thục trả lời, mẹ, người yên tâm, ta cùng á Long ca hiện tại khá tốt. Là khá tốt, nhưng là đâu, phu thê vẫn là muốn vẫn luôn ở bên nhau tương đối hảo. Long mâu khuyên, nữ nhân, vẫn là muốn lấy gia đình làm trọng, đúng hay không? Cái này lấy thục liền minh bạch, nàng cũng minh bạch Long mâu nói có lý, liền không nói gì. Từ Long ra trở về, Long cương thiên lái xe, lấy thục ngồi ở ghế điều khiển phụ, trong xe an an tính tính một câu chưa nói. Lấy thục cũng không nghĩ nói chuyện. Nàng cảm thấy Long Cương Thiên giống như ở sinh khí, đại khái vẫn là vì này trước nàng kiên trì đi hải xâm duyên cớ. Về đến nhà, lấy thục đi tắm rửa, Long Cương Thiên tiến thư phòng gọi điện thoại. Chờ nàng ra tới, Long Cương Thiên còn ở thư phòng. Nàng đi gõ cửa, Long Cương Thiên còn ở gọi điện thoại, nhìn đến nàng làm cái thủ thế. Lấy thục đi vào, tùy ý cầm một quyển sách phiên. Long Cương Thiên thanh âm chấm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, làm công tác chỉ thị, một khắc có tay phiên động con chuột hoạt động. Chỉ chốc lát sau xem lấy thục lệnh qua bên cạnh có chút mệt nhọc, hắn che lại điện thoại đối nàng nói, ngươi đi ngủ đi, đã khuya. Lấy thục là có chút mệt nhọc, nhưng lại tưởng chờ hắn, liền hỏi, ngươi còn không ngủ sao? Ta còn muốn vội trong chốc lát. Long cương thiên nói, ngươi đi trước ngủ đi. Thật sự bận rộn như vậy sao? Lấy thục ngồi vào hắn chân biên, đã 11 giờ, chúng ta đi ngủ, được không? Long cương thiên thở dài một tiếng, kết thúc điện thoại, ngươi đi trước ngủ, ta đi tắm rửa. hảo Lấy thục còn tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện đâu, liền về trước phòng. Không đến 10 phút, Long Cương Thiên tắm xong, biên xoa tóc vừa đi tới. Lấy thục vẫn cứ không ngủ, nàng ghé vào gối đầu bên cạnh, nghiêng đầu xem hắn. Long Cương Thiên ăn mặc trung quy trung củ màu xám ô vương áo ngủ, cổ áo nút thắt giải khai vài cái. Cái này áo ngủ khi nào mua? Lấy thục hỏi, hắn ăn mặc như vậy một kiện bảo thủ áo ngủ, đều như vậy tuấn giật gợi cảm. Mẹ ngươi mua? Long Cương Thiên nói, hắn cho ngươi ba mua áo ngủ. nhờ mua một kiện cho ta. Ta đoán chính là lấy thục chống thân thể, đi câu hắn cổ đi thân hắn. Long cương thiên hơi kéo ra tay nàng, tránh đi nàng hôn môi nói, ta trước sát một chút tóc. Lấy thục vốn dĩ tràn đầy nhiệt tình, hắn như vậy vừa nói như một chậu nước lạnh đổ xuống tới, nàng nửa quỳ ở mép giường thượng vẫn không núp ních. Sát tóc, đối hắn thật sự có như vậy quan trọng sao? Long cương thiên xoa tóc nói, ngươi chưa ngủ, hiện tại thời tiết lạnh, mau vào ổ chăn. Trong nhà khai khí. lấy thục thanh âm có chút không cao hứng vẫn cứ chui vào ổ chan long cương thiên đem tóc sát không sai biệt lắm hắn mới chậm rãi nằm đến bên người nàng lấy thục xoay qua thân thể đưa lưng về phía hắn ngủ hắn tựa hồ cũng mệt mỏi hắn cũng bồi quá thân chậm rãi nhắm mắt lại hai người chung dàn cách một cái ngân hà tuyến lấy thục cảm giác hắn tựa hồ ngủ không khỏi quay đầu xem hắn hắn đưa lưng về phía chính mình không hề nhúc nhích. thật sự sinh khí sao lấy thục trong lòng như vậy nghi vấn tách ra lâu như vậy Hắn một chút đều không nghĩ cùng chính mình thân mật sao Nàng Thọ lại gần ôm hắn eo Thật sự sinh khí sao Không tức giận Long cương thiên vỗ nhẹ trên eo tay nàng Ngươi mới vừa huấn luyện trở về Thân thể khẳng định rất mệt Ta muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Còn có, ngày mai ta cho ngươi hẹn bác sĩ Tưởng lại cho ngươi kiểm tra một chút Ngươi yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi Đi bệnh viện kiểm tra làm cái gì Lấy thuộc khó hiểu Ta thân thể rất tốt, thật sự Mặc kệ thế nào, đi kiểm tra một chút cầu cái an tâm. Long Cương Thiên xoay người, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ta ở vợ là đi, vũ tộc đã làm kiểm tra, ta một chút sự đều không có. Lấy thục nói, ta đã cùng bác sĩ Ước Hảo. Long Cương Thiên cúi đầu khẽ vớt nàng mặt, ta bồi ngươi cùng đi. Ân, Hảo đi. Lấy thục không nghĩ làm hắn không vui, đành phải đồng ý. Mau ngủ đi. Hắn thân một chút cái chán của nàng, thanh em vẫn như cũ ôn nhu. Ngày kế sáng sớm, ăn qua bữa sáng Long Cương Thiên lái xe tái nàng đi bệnh viện kiểm tra. Tới rồi bệnh viện. Long Cương Thiên đã ước hảo bác sĩ, phu khoa bác sĩ cho nàng làm kiểm tra, hỏi nàng sinh lý kỳ có bình thường hay không, bạch đái có hay không dị thường. Lấy thuộc từ lần trước để non sau liền không lại đến quá sinh lý kỳ, liền bạch đái đều không có. Nàng cơ hồ đều không có nghĩ tới chuyện này, bác sĩ kiểm tra xong liền nhíu mày, còn nặng nghề mà thở dài. Ngươi hiện tại huấn luyện, thân thể có hay không khác thường? Bác sĩ hỏi. Ngẫu nhiên sẽ eo đau, chỉ là rất ít. Lấy thuộc trả lời. người phía trước đẻ non theo đạo lý hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi điều trị thân thể bởi vì ngươi không có nghỉ ngơi tử cung bị hao tổn không có hoàn toàn khôi phục lại cổ tử cung có rất nhỏ chứng viêm hơn nữa cung hàn so nghiêm trọng kiến nghị ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đừng làm chính mình quá mệt nhọc bác sĩ nói lấy thuộc sơ sơ bụng có chút không xác định hỏi cái này uống thuốc có thể trị hảo sao nữ nhân thân thể là tương đối mềm mại yêu cầu tỉ mỉ điều trị ngươi nếu là lại không hảo hảo điều trị thân thể về sau sinh hải tử đều sẽ thực gian nan bác sĩ nói như vậy ta phía trước kiểm tra bác sĩ chưa nói quá này đó lấy thuộc đầu góc có chút nốc phía trước ngươi kiểm tra có cố tình kiểm tra phụ khoa sao ngươi đẻ non mới vừa sau khi kết thúc có phải hay không có liên tục lưu hồng hiện tượng mà lưu hồng lúc sau lại trường kỳ kích động vận động thậm chí là thụ hàn bác sĩ lại hỏi là hưu dụng lưu mới vừa đi vợ lạ đỉ vỗ tộc lúc ấy nàng thân thể khó chịu không được nàng là cắn răng kiên trì huấn luyện cùng những cái đó nước nga binh cùng nhau huấn luyện những cái đó cao lớn chắc nịch nữ binh thực khinh thường các nàng nhiều lần đều phân cao thấp lấy thuộc lại là không chịu thua tính tình mỗi hạng nhất huấn luyện đều phi thường đua có đôi khi bụng nhỏ đau nàng liền ăn thuốc giảm đau sau lại thân thể thì tốt rồi rất nhiều huấn luyện cũng bắt đầu bình thường lần này kỳ nghỉ thực đoạn là bởi vì nàng cùng long cương thiên giao lưu càng ngày càng ít điện thoại số lần hai ngày một lần đến bốn ngày một lần đến một vòng một lần Mỗi lần điện thoại thời gian cũng càng ngày càng đoạn, hắn lời nói cũng càng ngày càng ít, lấy thục cảm nhận được hôn nhân nguy cơ, cho nên chỉ có 3 ngày giả nàng đều phải trở về. Cái này kiểm tra, Long Cương Thiên cũng ở bên cạnh nghe, hắn không nói một lời. Chờ từ bệnh viện ra tới, Long Cương Thiên vẫn an tĩnh lái xe, xe ghế sau là hắn từ bệnh viện mang về tới dược. Lấy thục cũng không nói lời nào, thân thể của nàng thật sự có như vậy không xong sao, sao. Nàng cũng không cảm thấy nha, này nửa tháng. nàng thậm chí cảm thấy thân thể của mình một chút vấn đề đều không có về đến nhà một quan gia môn long cương thiên nắm nàng hai vai lần này ta tìm lương bân nói ngươi rời khỏi hỏa hoàng ngươi ở vợ lạ đi vụ tộc huấn luyện cũng kết thúc không có khả năng lấy thuộc chừng lớn đôi mắt cái kêu bác sĩ là hù dọa chúng ta ta một chút không cảm thấy thân thể của ta có vấn đề nhiều ít nữ binh đều là như vậy huấn luyện lại đây nếu đều bởi vì này một chút khó khăn mà lùi bước nói chúng ta quân đội liền không cần tổ kiến hỏa hoàng đội Cái này bác sĩ là ta tư nhân an bài bác sĩ, nàng chỉ biết ăn ngay nói thật, ngươi hiện tại không thích hợp như vậy cao cường độ huấn luyện. Long cương thiên thanh âm cũng cường ngạnh cùng nhau tới, lấy thủ, nghe ta nói, ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện, sở hữu hẳn là đi trình tự ta có thể tới đi. Ta không, ngươi đã nói ngươi sẽ không tả hữu cuộc đời của ta, ngươi cũng nói qua ngươi sẽ tôn trọng ta chức nghiệp. Lấy thủ đẩy ra hắn, nàng trong đầu đột nhiên chợt lóe mà hiện là một ý niệm, nàng thốt ra mà ra, ta đã biết Ngươi là cố ý, ngươi dẫn ta đi kiểm tra, làm bác sĩ cùng ta nói những lời này, bước ta rời khỏi quân đội. Long Cương Thiên, ngươi như vậy thật quá đáng, ngươi không thể dùng như vậy thủ đoạn cưỡng bách ta đi làm ta không muốn làm quyết định. Ngươi cảm thấy ta quá mức. Long Cương Thiên thanh âm cũng lạnh băng lên, ngươi cảm thấy ta làm này đó là quá mức sao? Ta biết ngươi lo lắng đúng hay không? Lo lắng ta sinh không dưới hải tử có phải hay không? Chính là hiện tại ta không thể muốn hải tử. Lấy thục tự nhiên nghĩ đến mẫu thân cùng bà bà những lời này đó, các nàng sở hữu nói ngoại chi ý đều là đang nói, nàng hẳn là trở về gia đình, hẳn là có cái tiểu hải tử. Mà nàng cũng hiểu biết long cương thiên tâm tư, hắn muốn hải tử. Ta là muốn hải tử. Chính là hắn càng lo lắng thân thể của nàng, nàng đi vợ lạ đỉ vụ tộc mỗi một ngày hắn đều lo lắng, lo lắng nàng có thể hay không quá liều mạng, lo lắng nàng sẽ bị thương. Hắn cha quá rất nhiều tài nguyên, để non sau chạm vào nước lạnh, Làm kịch liệt đại hội thể thao cấp nữ nhân tạo thành bao lớn tổn thương. Nàng chưa bao giờ sẽ đi tưởng này đó, nàng một lòng phải làm một cái đủ tư cách quân nhân, một lòng chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không thể không nghĩ, không thể không lo lắng, nàng là chính mình thê tử. Ngươi thừa nhận, ngươi liền muốn hài tử, ngươi trong lòng kỳ thật trách ta, trách ta sẽ mất đứa bé kia. Lấy thuộc nghe hắn như vậy giảng, có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, ta không phải cố ý, ta cũng không biết ta hoài. Ta biết ngươi không phải cố ý. hắn không trách nàng hắn cũng có trách nhiệm hắn hẳn là nghĩ vậy chút liền tính phòng hộ thi thố đều không thể trăm phần trăm nếu hắn sớm ngày ngăn lại nàng có lẽ sẽ không phát sinh sau sự tình chính là sau lại hắn lại tưởng liền tính nàng sáng sớm biết đã hoài thai nàng sẽ vứt bỏ huấn luyện giữ được hài tử sao hắn đột nhiên không tin tưởng hắn thậm chí sợ hãi biết nàng đáp án ta cũng rất khổ sở nhưng đứa bé kia cũng đích xác tới không phải thời điểm hơn nữa hiện cũng không phải muốn hài tử thời điểm ta còn không thể muốn hài tử Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lấy Thuộc có chút hỗn loạn, nói chuyện cũng thực hỗn loạn, vỉn Sân còn không có bắt được, bộ đội phí như vậy nhiều huấn luyện đưa chúng ta đi huấn luyện, ta hiện tại có năng lực cũng có nghĩa vụ hoàn thành ta sứ mệnh, ta không thể như vậy rời đi, ta làm không được. Cho nên, cho dù sáng sớm ngươi biết mang thai, ngươi cũng sẽ không tính toán muốn đúng hay không? Long Cương Thiên nhẹ sâu kín hỏi. Lấy Thuộc trừng lớn đôi mắt, như là không dám tin tưởng hắn sẽ hỏi chính mình như vậy vấn đề. Như vậy giả thiết vấn đề ta không trả lời, ta không biết. mươi 726 sinh sôi cắt đứt. Ngươi sẽ, lấy thục ngươi sẽ. Ở trong lòng của ngươi, bộ đội cao hơn hết thảy, ngươi quân nhân vinh quang cao hơn hết thảy. Long Cương Thiên có chút chua xót nói, qua đi vô số lần nàng đã cho như vậy đáp án, hắn kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Ngươi không thể như vậy giảng, ngươi như vậy giảng không công bằng, ta tham gia quân ngụ không phải một ngày hai ngày sự tình. Ta từ nhỏ liền lập trí làm ưu tú quân nhân. Đây là ta chỉ hướng, ngươi như vậy giảng quá không công bằng. Lấy thục lớn tiếng phản bác. Long cương Thiên không phải một cái hay sinh sự người, cũng không phải một cái am hiểu cãi nhau người. Hắn xem lấy thục đã có chút mất khống chế, này không phải hắn muốn kết quả, như vậy nói chuyện cần thiết đình chỉ. Hắn đi nhanh tiến lên, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ta biết, ta đều hiểu, lấy thục, tin tưởng ta. Hắn chỉ là lo lắng, thực lo lắng. Lo lắng nàng ly chính mình càng ngày càng xa, lo lắng nàng lại chạy xa. Chính mình rốt cuộc tìm không trở về nàng. Lấy thục nắm chặt hắn cổ áo, lại gắt gao ôm hắn. Ta thật sự không thể cứ như vậy thuyết phục ta từ bỏ. Ta không có biện pháp hiện tại liền từ bỏ. Ta làm không được. a Long ca. Long cương thiên tâm trầm xuống, chỉ thấp giọng hỏi. Vì ta cũng không được sao. Vì hắn cũng không được sao. Vì hắn cũng không được sao. Lời này ở nàng trong đầu qua vài biến. Nàng cũng không biết nói sao trả lời. Mà nàng cho chính mình phản ứng. Đã có đáp án. Long cương thiên rốt cuộc hỏi không ra một chữ. Hảo, đã khuya, không nói chuyện cái này đề tài, chúng ta ngủ đi. Long Cương Thiên nói, lấy thục còn thực tâm loạn, nàng kỳ thật là sợ hãi, sợ hãi cùng Long Cương Thiên cảm tình sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng cũng không muốn thương tổn có A Long ca tâm, chính là làm nàng lúc này từ bỏ, nàng cũng làm không đến. Đêm nay, hai người cũng chưa ngủ ngon, lấy thục cơ hồ là trợn mắt đến bình minh, Long Cương Thiên tắt sớm lên đi chạy bộ, sau đó mua bữa sáng trở về. Kết quả lúc này, lấy thục ngược lại ngủ rồi. Hắn biết nàng một đêm không ngủ hảo, cũng không xảo nàng. Hôm nay hắn cũng không tính toán đi làm, ngày mai nàng muốn đi, hai vợ chồng ở chung thời gian phi thường hữu hạn, hắn cũng không tưởng lãng phí ở dùng mình thượng. Hắn bồi lấy thuộc ngủ tiếp trong chốc lát, thẳng đến tới rồi giữa trưa nàng mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau, Long Cương Thiên nói mang nàng đi ra ngoài ăn cơm. Chúng ta đi ăn cơm tây. Hắn nói, hảo a, Lấy thuộc vừa nghe đi ăn cơm tây, liền thay đổi kiện váy, đáp thượng lệ hỉnh cùng dày. Nàng khí sắc không phải đặc biệt hảo, còn cho chính mình hóa điểm trang điểm nhẹ. Long Cương Thiên chọn một nhà tên là Hoa Ngữ Tiệm Cơm Tây, hoàn cảnh an tịnh lũ nhã. Tuyền hảo đồ ăn, lấy thục cùng Long Cương Thiên ngồi xuống. Hôm nay buổi tối cái gì đều không nghĩ, hảo hảo hưởng thụ này đốn bữa tối. Long Cương Thiên còn muốn một lọ rượu vang đỏ, cho nàng đảo thượng khi nói. Ân. Nàng cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, ngày mai nàng liền phải đi vợ la đi vô tốc, lấy thục có chút muốn nói lại thôi. Long cương thiên sau lại mang theo nàng uống rượu, hai người hơi hơi ôm nhau khiêu vũ, nghe u nhã dương cầm khúc, thưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp. Lấy thuộc dựa vào trong lòng ngực hắn, ai cũng không nghĩ nói chuyện. Rốt cuộc là cựu biệt phu thê, sau khi trở về hai người liền chuyển hôn ở bên nhau. Này một đêm Long cương thiên có chút điên cuồng, tới tới lui lui đến nửa đêm về sáng một chút nhiều. Lấy thuộc sau lại kinh không được, liên tục xin tha. Nếu là ngày thường, Long cương nhất định buông tha nàng. Này một đêm tựa hồ tưởng hảo hảo trừng phạt cái này tiểu thê tử dường như, như thế nào đều thu không được. Sau lại nàng mơ hồ ngủ rồi, Long Cương Thiên ôm nàng, hôn môi nàng đầu vai. Lao công, ta mệt mỏi quá, ngày mai còn muốn ngồi 10 điểm phi cơ. Lấy thục lẩm bẩm thanh âm mang theo vài phần kiều nhu. Ta liền ôm ngươi một cái. Long Cương Thiên đem nàng vòng ở trong ngực, vỗ về nàng còn hơi ướt tóc ngắn, hôn môi nàng bên hai. Cảm giác trong lòng ngực nhân nhi dán chính mình nắm thật chặt. hắn cũng thu sức lực đem nàng ôm càng khẩn ngay kế lấy thuộc khởi chậm 8 giờ mới tỉnh tỉnh lại khi bên gối trống trơn nàng cầm lấy biểu ra tới xem tùy ý bộ một kiện hắn áo sơ mi trước tìm một hồi trong nhà không thấy được người của hắn ảnh cũng không có nhắn lại lấy thuộc rất kỳ quái nhưng cũng không giam chậm trễ chạy nhanh đổi hảo quần áo cho hắn để lại một câu nôn liền có ba lô ra cửa nàng phải về một chuyến căn cứ lại từ căn cứ tập thể ngồi quân dụng phi cơ đi vợ lạ đi vô tốc Chờ nàng hồi căn cứ Lương Bân liền gọi điện thoại lại đây, làm nàng đi gặp hắn. Thủ trưởng, lấy thuộc gõ Lương Bân môn, đẩy mở cửa Lương Bân đang ở chính mình bàn làm việc trước. Nhìn đến nàng, làm nàng tiến vào. Lấy thuộc đi vào, thủ trưởng, chúng ta chuẩn bị xong, 12 giờ rưỡi có thể đúng giờ lại xuất phát. Lấy thục, ngươi không cần đi vợ là đi vô tốc. Lương Bân nói, chúng ta đã phái A đội dụ nhu thay thế ngươi đi thủ hấn, lúc sau đem từ nàng tới nhậm hỏa hoàng đội đội trưởng. Lấy thuộc sắc mặt biến đổi, vì cái gì đột nhiên cũng không phải đột nhiên lương bân thở dài a long đi tìm ta phía trước ngươi đi vợ lạ đỉ vỗ tộc trước A long liền tìm qua ta cho ta xem qua ca bệnh của ngươi cho rằng ngươi không thích hợp đi vợ lạ đỉ vỗ tộc thụ hấn ấn ngươi ngay lúc đó tình huống đích sắc không thích hợp đi vợ lạ đỉ vỗ tộc thụ hấn nhưng lúc ấy thụ hấn kế hoạch lửa xém lông mày ta lâm thời tìm không thấy người được chọn chỉ có thể phái ngươi đi hiện tại dù nhu trải qua khắp nơi huấn luyện chấm điểm chúng ta cho rằng nàng có năng lực thay thế ngươi trở thành hỏa hoàng đội đội trưởng lấy thuộc đầu góc trong lúc nhất thời chống giống lương đội ta có thể ta có thể làm được lấy thuộc ta không hy vọng ngươi cậy mạnh phía trước ngươi chuyển nghề xin ta phê đảm quân cũng đồng ý lương bân đem nàng xin báo cáo đẩy đến nàng trước mặt ngươi hẳn là trở về gia đình chúng ta không thể miễn cưỡng ngươi lấy thuộc sau lại chưa nói cái gì nàng có chút phám ngốc đầu góc trống giống vốn dĩ nàng lại lần nữa đi vợ lại đỉ vỗ tộc là mang theo tràn đầy thiếu cứu nhưng giờ khắc này nàng lại không biết như thế nào tiêu hóa sự thật này Nàng không cần đi thụ hấn, lương đội phía trước còn nói nàng có thể bầu thành trung giáo, về sau hỏa hoàng đội trọng trách từ nàng tới gánh vác, hiện tại lại đột nhiên cùng nàng nói, không cần, có người có thể thay thế nàng, nàng không hề là quân nhân. Từ căn cứ ra tới khi, nàng xa xa nhìn đến Long Cương Thiên. Long Cương Thiên chậm rãi đi tới, đi đến nàng trước mặt, nắm lấy cổ tay của nàng, bắt lấy nàng ba lô, đi thôi, chúng ta trước về nhà. Lấy thuộc xem Long Cương Thiên, chỉ có chút xa lạ. Hắn sao lại có thể cứ như vậy quyết định nàng hết thảy, hơn nữa là có nàng làm này đó. Nàng nhìn hắn nắm lấy chính mình thon dài bàn tay to, cỡ nào quen thuộc tay, cỡ nào làm nàng dựa vào một đôi tay, lại ở nàng chỉ nghĩ tránh ra. Long Cương Thiên đem nàng bao ném ở xe ghế sau, sau đó cho nàng khai trước cửa xe. Lấy thục không nói chuyện, vẫn là lên xe. Ngươi sáng sớm, chính là tới bộ đội trường lương đội. Lấy thục lên xe sau hỏi, ta ngày hôm qua cho hắn đánh quá điện thoại. đem ngươi kiểm tra báo cáo chế hắn long cương thiên đảo không cảm thấy không ổn hắn biết làm như vậy đích sắc cường ngạnh nhưng hắn cần thiết làm như vậy lấy thuộc thực cố chấp nàng không muốn rời khỏi như vậy chỉ có chính mình làm một chút sự tình nàng rời khỏi tới hắn tuyệt không sẽ làm nàng vẫn luôn như vậy lăn lộn thân thể của mình lấy thuộc tính cách làm nàng sẽ không đi băn khoăn những việc này hắn bên người nàng trợ phu hắn cần thiết nghĩ đến ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng lấy thuộc quay đầu xem hắn vẻ mặt phẫn nộ Ngươi sao lại có thể đối ta? Ta, chúng ta trở về bàn lại. Lúc này nàng cảm xúc không ổn định, Long Cương Thiên không nghĩ liêu này đó, bởi vì liêu này đó cũng nói không ra kết quả, sẽ chỉ làm lẫn nhau mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lấy thuộc thật lâu không thể bình ổn, nàng trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, nàng ngày đầu tiên gia nhập quân đội, nàng tham gia hỏa hoàng đội tuyển chọn, lần đầu tiên quân sự diễn tập chém đầu hành động khi nàng mỗi một lần biểu hiện, lần đầu tiên nhiệm vụ nàng bắt được trùm thổ phỉ. Nàng lấy quân nhân vì vinh, nàng nguyện ý vì bộ đội vì tổ quốc dâng ra hết thảy nhưng hiện tại này hết thảy đều kết thúc ở nàng không có một chút chuẩn bị thời điểm bị long cương thiên sinh sôi cắt đứt. ngồi trên phi cơ long cương thiên bao hạ toàn bộ khoang hám nhất ngồi trên phi cơ nàng nước mắt liền xôn xao rơi xuống nàng khóc khi cũng không thanh âm chỉ nhậm nước mắt lẳng lặng lưu long cương thiên cũng không nói lời nào chỉ ngồi ở bên người nàng cầm chặt tay nàng trên phi cơ ai cũng không nói lời nào thẳng đến cao Mâu gọi điện thoại tới hỏi nàng ở đâu Chuyện gì? Mẹ! Lấy thục thanh âm còn hơi hơi ếch. Không có gì, muốn kêu ngươi trở về ăn cơm. Cao Mẫu nói, hôm nay buổi tối cùng A Long trở về ăn cơm đi. Mẹ, ngươi như thế nào biết ta ở Thanh Dương? Lấy thục lập tức hỏi. Ta! Ngươi bà nói, các ngươi quân khu đảm quân trưởng cho hắn gọi điện thoại. Cao Mẫu trả lời. Ngươi có phải hay không cũng biết ta không cần đi thụ hấn. Lấy thục vội hỏi. Phía trước cái kia lương bân là cho ngươi ba đánh quá điện thoại. Hỏi ngươi ba ý kiến. Cao mẫu tự nhiên cũng không gạt nữ nhi, ta và ngươi ba đều cho rằng, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà tương đối hảo. Ở các ngươi cảm nhận chung, có phải hay không Long Cương Thiên nói cái gì, các ngươi đều cảm thấy là đúng. Lấy thục hỏi. Lúc này Long Cương Thiên liền ở nàng bên người, trên mặt hắn không nhiều ít biểu tình, phản phất nàng nói lời này căn bản không có liên lụy tới chính mình. Lấy thục, ngươi cùng A Long cãi nhau. Lấy thục, nghe mẹ nó, A Long là khó được hảo nam nhân. Hắn làm cái gì đều là vì ngươi. Ngươi nhưng đừng lại xử tiểu tính tình, hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt mới đúng. Cao mẫu nghe nữ nhi nói lời này, lập tức khuyên đủ. Lấy thục lúc này nơi nào sẽ nghe được đi vào những lời này, lập tức cấn rất điện thoại. Sau đó quay đầu xem Long Cương Thiên, xem xong hắn mặt phát hiện chính mình có lại nhiều toán lại nhiều bất bình, trong lòng có lại mãnh liệt mất mát, cũng chưa biện pháp phát tiết ra tới. Xuống máy bay, bọn họ trước về nhà. Một hồi ra, lấy thục liền vọt vào phòng. Tìm khai tủ quần áo tìm chính mình ngày thường xuyên y về phục Ngươi làm cái gì? Long cương thiên đứng ở cửa hỏi. Ta. Ta đi đổ mi ra trụ một đoạn nhật tử. Lấy thục nói. Lấy thục, nếu ngươi trong lòng có oán có giận đều có thể nói, thậm chí có thể đánh ta mang ta, nhưng là ta không hy vọng chúng ta ở ngay lúc này ở riêng. Long cương thiên thực bình tĩnh nói. Ai nói muốn cùng ngươi ở riêng? Lấy thục ngừng tay động tác, nổi giận đùng đùng hỏi lại. Ngươi dọn ra đi trụ. Không phải ở riêng lại là cái gì? Long cương tiên hỏi. Lấy thục cũng biết như vậy thực cấu trĩ, nhưng nàng thực loạn, nàng không biết như thế nào đối mặt hắn, chỉ nghĩ trước tránh thoát một trận. Ta biết ta lần này quá mức. Hắn đi đến nàng trước mặt, kéo nàng ở mép giường ngồi xuống, ta không nên không hỏi ngươi liền tự tiện quyết định ngươi kế tiếp sự tình. Nhưng ta không có biện pháp không làm như vậy, ta không có biện pháp. Ngươi như vậy thực quá mức, thật sự thực quá mức. Lấy thục hồng hốc mắt chỉ trích. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy quyết định ta tương lai, sao lại có thể? Chương 727 gặp được người quen. Cho nên, ngươi tính chuyển nghề sao? Ngày kế nàng đến Đồ Mi ra nói lên chuyện này, Đồ Mi hỏi. Ân, quá hai ngày ta sẽ lại hồi bộ đội làm thủ tục, đến nỗi là chuyển nghề vẫn là xuất ngũ, còn muốn xem bộ đội an bài. Lấy thục trả lời. Ngươi không phải nói thanh dương cục cảnh sát có thể tiếp thu ngươi sao? Đồ Mi nói, nàng nghĩ nghĩ liền nói, kỳ thật ta cảm thấy. Ngươi đương cảnh sát cũng sẽ không như vậy ổn định, nếu không đơn giản xuất ngũ tính. Đố mi kiến nghị, ngươi nếu là tưởng công tác, có thể lại nói. Muốn lại đương cảnh sát, nguy hiểm hệ số cao, ngươi ba mẹ cũng lo lắng có, Hà tất. Lấy thuộc không nói lời nào, nàng còn ở suy xét. Kỳ thật ta Long cũng là vì ngươi hảo, ngươi hẳn là biết ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng chính là mấy năm nay mới quá thượng ổn định nhật tử, cũng thật vất vả hoài mặt trên đoàn. Lúc này, cũng bột liền ngủ ở hắn trên cái giường nhỏ. đồ my đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá nhi tử gương mặt thở dài sự nghiệp rất quan trọng chính là gia đình cũng quan trọng ngươi hiện tại chính là có lao công người nha ta đương nhiên biết nàng biết a long ở vì chính mình hảo ở lo lắng cho mình chỉ là đột nhiên xuất ngũ làm nàng có chút chân tay luôn uống thậm chí kế tiếp muốn làm cái gì nàng đều không xác định chúng ta nhất trí cho rằng a long là cái hảo lao công lấy thục tha thứ hắn đi đồ my nói lời nói thâm phía lấy thục gật gật đầu không hề nhiều lời Vào lúc ban đêm, nàng ở đồ mi ra ăn cơm, cơm nước xong về nhà đã 9 giờ nhiều. Vào cửa khi Long Cương Thiên đang ở phòng khách, ngồi ở trên sofa, đầu gối phóng ác, thấy nàng đã trở lại, hắn ngẩng đầu. Ta lấy thuộc có chút biến hữu hai ngày này nàng đều không nghĩ nói với hắn lời nói, hai người ở bên nhau ăn cơm, nàng đều là buồn đầu ăn chính mình. Ta buổi tối ở đồ mi ra ăn cơm, ta cho ngươi đã phát tin tức. Ta thấy được. Long Cương Thiên đem phát đặt ở bên cạnh, chờ nàng đi tới. Lấy thục chậm rãi đi qua đi, ngươi ăn cơm sao? Ăn. Long Cương Thiên nắm lấy cổ tay của nàng làm nàng ngồi chính mình bên người. Hôm nay Lương Bân gọi điện thoại cho ta, nói cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp. Ngươi chuyển nghề báo cáo đã qua thẩm tra chính trị, ngươi có thể đi làm thủ tục Nga. Lấy thục túi đầu xem hắn ngón tay, thon dài trắng non ngón tay, không có một chút tì vết, xinh đẹp cực kỳ. Muốn ta bồi ngươi đi sao? Long Cương Thiên vô về nàng gương mặt. Ngươi không đội sao? Lấy thục không quá tự nhiên, thanh âm cũng mềm hô không ít. Không bội. Đã nhiều ngày, nàng không để ý tới chính mình, hắn đều vô tâm công tác. Sự tình quan chuyện của nàng, hắn như thế nào sẽ không rảnh. Nga, ta đây ngày mai đi làm đi. Ta nghĩ nghĩ, nếu không ta trực tiếp xuất ngũ đi. Lấy thục nói như thế. Long cương thiên nghe xong lời này phi thường giật mình ngoài ý muốn, ngươi không phải nói muốn đi làm cảnh sát. Cũng không như vậy muốn làm cảnh sát. Lấy thục nói. Tự nhiên gối đến trong lòng lực hắn, nếu ngươi đều nói muốn tinh dưỡng, còn không bằng hoàn toàn tinh dưỡng. Chờ về sau, ta nghĩ đến muốn làm cái gì công tắc ghi, rồi nói sau. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Long cương thiên ôm chặt nàng. Ngươi mới không phải tôn trọng, ngươi căn bản là nhạc nở hoa. Lấy thục ngẩng đầu, nhìn đến hắn khẽ nết mi hơi, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế bạo quân, sẽ làm như vậy sự. Chỉ cần quan hệ đến ngươi, ta liền chuyện gì đều dám đi làm. Long Cương Thiên nói vô hạn nhu tình. Lấy thục nghe trong lòng phía ngọn, tuy rằng trong lòng có tiếng nuối, nhưng hiện tại đã như thế, nàng chỉ có thể tiếp thu. Ngay kế, Long Cương Thiên bồi lấy thục đi bộ đội. Lương Bân đối lấy thục xuất ngũ là phi thường tiếng nuối, đây là hắn đắc ý ái đem, hắn ngay từ đầu phi thường không muốn liền như vậy thả lấy thục. Nhưng là Long Cương Thiên vận dụng không ít quan hệ, hắn cư nhiên còn nhận thức đàm quân trường, thông qua đàm quân trường, mà Cao Dịch cũng cắm một câu, hơn nữa Cao Di thục ca bệnh báo cáo. hắn không thể không thỏa hiệp xong xuôi thủ tục long cương thiên thỉnh lương bân ăn bữa cơm biểu đạt cảm kích chi tình người cái này lão công thật là không đơn giản lương bân ở ăn cơm khi nói như vậy lương đội tới ta kính ngươi một ly long cương thiên nói xong cầm lấy chén rượu ra tới kính rượu lương bân cùng hắn uống một hơi cạn sạch cười nói lấy thục nhà về sau bộ đội nếu là có yêu cầu ngươi địa phương ngươi nhưng đến trở về giúp ta a ngài yên tâm đi lương đội Ta đạo nghĩa không thể chối từ." Lấy Thục vội nói. Long Cương Thiên nghe lời này, hơi nhíu mi, nhưng cũng không tỏ thái độ. Lấy Thục ở bộ đội đồ vật không nhiều lắm, đại bộ phận đồ vật đều lưu lại cấp đội viên, lên xe khi hỏa hoàng đội chưa đi thụ huấn đội viên đều tới đưa nàng. Một đám cô nương khóc xôn xao, đều liên tiếp nàng đi. Lại ngồi trên xe khi, Lấy Thục còn nhịn không được muốn khóc, Long Cương Thiên một tay lái xe, nắm lấy tay nàng đặt ở lòng bàn tay. Chờ về đến nhà, Lấy Thục ghé vào trên sofa bất động. long cương thiên qua đi ôm nàng đem nàng ôm đến trong lòng ngực nếu không ngày mai bắt đầu chúng ta về nhà ở vài ngày long cương thiên tính nàng mới vừa nghỉ ngơi sinh hoạt không có mục tiêu về đến nhà có cao mẫu chiếu cố nàng có lẽ nàng sẽ không như vậy buồn cũng hảo lấy thục gật đầu đồng ý long cương thiên lập tức liền gọi điện thoại cấp cao mẫu thuyết minh thiên bọn họ sẽ trở về trụ cao mẫu biết lấy thục không đi vợ lạ đỉ vỗ tộc thật mạnh tùng một hơi nghe được nàng phải về nhà trụ càng là cao hứng đến không được Ngay kế, bọn họ liền đơn giản thu thập một chút hành lễ về nhà. Lấy thuộc luôn luôn bội quán, không phải huấn luyện chính là nhiệm vụ, thói quen cao cường độ huấn luyện sinh hoạt, đột nhiên không xuống dưới làm nàng không có mục tiêu. Nàng mỗi ngày hướng đổ mi châu đó chạy, hoặc là chính là đi kim linh chỗ đó. Người chính là không cái ký thác, ta tử sinh hạ cục bột, trọng tâm cơ hồ liền ở trên người hắn, liền không có không tưởng đông tưởng tây. đồ mi nói, ta hiện tại còn không thể hoài hải tử. Bác sĩ nói, nàng yêu cầu điều trị thân thể. Nếu không ngươi dưỡng cái sủng vật đi. Lấy thục nói. Ta liền chính mình đều dưỡng không tốt, nơi nào có thể dưỡng sủng vật. Hiện tại trụ nhà mẹ đẻ, ngược lại càng buồn. Ta mẹ mỗi ngày nhìn chằm chằm ta, không phải làm ta ăn cái này chính là ăn cái kia. Mỗi lần xem nàng hầm những cái đó canh, ta đều tưởng phun ra. Lấy thục nói. Nếu không các ngươi đi lữ hành đi. Đố mi vội nói, lữ hành cũng sẽ không làm ngươi có cơ hội miên man suy nghĩ. Ta trở về hỏi một chút ăn đi. Vì thế nàng về đến nhà, liền hỏi Long Cương Thiên muốn hay không đi lữ hành, Long Cương Thiên ánh mắt sáng lên, liền nói, Hảo, ngươi muốn đi chỗ nào lữ hành? Chỗ nào đều được, chúng ta chơi đến ăn tết trước trở về. Lấy thục nói, Long Cương Thiên xem nàng hứng thú như vậy Hảo, lập tức bắt đầu kế hoạch, cuối cùng xác định Singapore một đường chơi qua đi. Long Cương Thiên là cái loại này chấp hành lực rất mạnh người, ngay kế liền an bài Hảo Mình. hành trình, bọn họ quyết định đi trước Singapore, sau đó là Malaysia, Thái Lan. Cuối cùng bay đến Mandeaver. Lấy thục cũng là một cái chấp hành lực cường người, nàng làm chuyện gì đều thích chính mình tới. Lần này nhưng thật ra cái gì đều dùng quản, hành trình lòng cương thiên an bài hảo, phi cơ hắn sẽ đính hảo, khách sạn trụ chính mình ra. Ngày thứ ba buổi sáng 10 điểm, bọn họ ngồi trên đi Singapore phi cơ. Singapore được xưng là trên đời Mỹ lệ nhất một tòa thành thị, bọn họ đến lúc đó là chẳng vạng, trực tiếp ở khách sạn tầng cao nhất ăn cơm. Một mặt thưởng thức Singapore cảnh đêm, thưởng thụ Mỹ vị bữa tối. Sau lại lấy thục đi toilet, trải qua đường đi khi, đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng. kia nữ nhân ăn mặc màu trắng váy liền áo, một đầu vông góc tóc dài, dáng người hiểu điệu. Nàng muốn đuổi theo qua đi xem, vừa chuyển đầu nữ nhân kia lại không thấy. Lấy thục trong lòng có chút hồ nghi, cuối cùng vẫn là trở về. Làm sao vậy? Long cương thiên hỏi nàng. Vừa rồi giống như nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Lấy thục nói. Nếu là nhận thức. có thể nhìn thấy liền sẽ nhìn thấy long cương thiên nắm tay nàng về phòng buổi tối long cương thiên còn chế tạo điểm tình thú điểm mấy cây ngọn nến chuẩn bị một lọ rượu văn đỏ phóng một khúc duyên dáng âm nhạc ôm nàng cửa sổ sát đất biên thưởng thức cảnh đêm lấy thuộc dựa vào trong lòng ngực hắn quay đầu cùng hắn hôn môi lưu luyến một đêm lấy thuộc mau 9 giờ mới tỉnh lại long cương thiên vừa lúc có điểm công sự muốn nội ra cửa khi thân nàng gương mặt ta giữa trưa sẽ trở về đến lúc đó chúng ta cùng nhau cơm trưa Sau đó buổi chiều ra biển, nàng chỉ hư một tiếng liền ngủ rồi, chờ tỉnh lại khi cả người lười biếng, tùy ý bộ kiện quần áo dẫm lên giày sang đan ra cửa đi dạo. Singapore đường phố sạch sẽ mà thoải mái, không trung xanh lam xanh lam, không khí ướt nóng mà tươi mát, rất là thoải mái. Nàng tùy ý ngồi trên một chiếc song tầng xe buýt, mang thái dương mắt kính, quay đầu thưởng thức bên cửa sổ cảnh sắc. Đột nhiên nhìn đến một đống màu trắng cao ốc trước dừng lại một chiếc xe, một người nam nhân từ trên xe xuống dưới. Nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu sáng của tây, mang kính râm, phía sau đi theo ba năm cá nhân. Lấy thục ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, là Lệ Tấn. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Lấy thục cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Từ chính mình kết hôn về sau, nàng cùng Lệ Tấn liền không liên hệ quá, chính mình càng không có cố tình đi hỏi thăm quá hắn hướng đi. Ở chỗ này nhìn đến hắn, như thế nào có thể không cho nàng ngoài ý muốn. Nàng không tự chủ được tại đây vừa đứng xuống xe, thấy Lệ Tấn vào kia tòa nhà lớn. Lấy thục liền theo đi vào. Một theo vào đi, liền nhìn đến một nữ nhân, kia nữ nhân ngồi ở bên cạnh quán cà phê bàn trà, nhìn đến lệ tấn cấp hoan đi qua đi, vạn thượng lệ tấn tay. Lệ tấn mặt vô biểu tình, không có đẩy ra nữ nhân này. đương nữ nhân kia vừa chuyển đầu, cũng làm lấy thuộc nhìn đến người kia sơn mặt. Mạc tuyết, cư nhiên là mạc tuyết. Mạc tuyết biến mất rất nhiều năm, vẫn luôn đều chưa từng về nước, đến nỗi nàng ở nước ngoài thế nào tức cũng không có hỏi thăm quá. Lấy thục không nghĩ tới nàng cư nhiên lại cùng lệ tấn ở bên nhau. Một cổ tức giận nảy lên tới, lấy thục xoay người rời đi. Mặc tuyết là cái gì nữ nhân, chẳng lẽ lệ tấn không rõ ràng làm sao? Hắn cư nhiên lại cùng nàng ở bên nhau. Đương nhiên, có lẽ lệ tấn cũng không phải cái hảo mặt hàng. Nàng còn tưởng rằng hắn thật sự biến hảo, nay trước hắn lại nhiều lần giúp chính mình, cứu cũ thói quen, nàng cơ hồ đều tha thứ hắn. Giả tượng, chỉ sợ đây là hắn lừa chính mình biểu hiện giả dối. Kết quả là hắn vẫn là muốn cùng Mạc Tuyết ở bên nhau. Lấy thục đang nghĩ người tới, Long Cương Thiên điện thoại liền tới đây, Long Cương Thiên hỏi không thể khách sạn không có nhìn đến nàng, liền lập tức gọi điện thoại cho nàng. Ta đi ra ngoài đi đi. Lấy thục có chút thất thần. Ngươi hiện tại ở đâu? Long Cương Thiên hỏi. Lấy thục nhìn xem cao ốc tên, lập tức cùng Long Cương Thiên nói, hắn nói hắn 10 phút đến nơi này tới đón chính mình, nàng liền ở cửa chờ hắn. Lấy thục. Lấy thục nghe được có người kêu chính mình. Vừa chuyển đầu nhưng còn không phải là lệ tấn. Chương 728 thế nhưng không phải. Lấy thuộc biểu tình lạnh băng, chỉ nhàn nhạt nói, như vậy xảo. Đúng vậy, hảo xảo. Lệ tấn lại ngoài ý muốn lại kinh hỉ ngươi nghỉ phép sao? ân Lấy thuộc biểu tình xa cách thực, cũng không nghĩ tới nhiều nói chính mình. Lệ tấn xem nàng này lạnh băng biểu tình có chút bị thương, hắn nói, ta tới bên này đi công tác, ngươi là một người tới vẫn là cùng bằng hữu tới. Có hay không thời gian? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Không cần, ta cùng ta trượng phu tới. Lấy xúc miệng khí vẫn như cũ lãnh đạo, hắn trong chốc lát sẽ qua tới tiếp ta. Lệ tấn đương nhiên biết nàng kết hôn, nghe được nàng nói lời này khó nén cô đơn. Phía trước một cái xe người cấp lệ tấn đưa qua một cái công văn bao, hắn lấy quá công văn bao. Ta đi trước, ta trên lầu có cuộc họp. Lệ tấn nói, sẽ cùng nữ nhân mở học sao. Lấy thuộc trong lòng cười lạnh, nhiều liếc hắn một cái đều ngại mắt dơ. lệ tấn không nghĩ tới lâu như vậy không thấy lấy thuộc đối chính mình sẽ như vậy lãnh đạm thậm chí hắn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra vài phần chán ghét rõ ràng bọn họ chi gian hiểu lầm tăng dã nàng kết hôn thời điểm nàng cũng có tha thứ chính mình có phải hay không lại có cái gì tân hiểu lầm lệ tấn trong lòng như vậy nói thầm nhưng không nhiều lời cùng nàng xua tay liền đi vào lấy thuộc xem lệ tấn rời đi bóng dáng sắc mặt phím lãnh nàng bối quá thân chỉ chốc lát sau long cương thiên liền tới người như thế nào chạy đến nơi này tới lấy thục lên xe sau long cương thiên hỏi nàng ta ngồi xe buýt xe tùy tiện tìm một chỗ đỉnh liền đến nơi này lấy thục trả lời hôm nay mang ngươi hảo hảo đi dạo singapore long cương thiên xoa bóp tay nàng bảo đảm không hề công tác lấy thục quay đầu xem long cương thiên nàng cho rằng nàng không vui là bởi vì hắn ném xuống chính mình đi công tác đột nhiên lấy thục có chút ấy náy không khỏi muốn không cần đem gặp được lệ tấn sự tình nói cho hắn sau lại ngẫm lại lại cảm thấy không cần thiết vẫn là tính buổi chiều hai người đi ra biển ấn độ dương nước biển lam đá quý gió biển thổi lại đây hàm ước không khí ập vào trước mặt làm nàng thực thoải mái long cương thiên chỉ xuyên kiện màu sắc và hoa văn góc mẹ quần hắn chậm rãi đi qua đi ôm nàng eo muốn hay không xuống nước đi bơi lội long cương thiên cắn nàng nhĩ tiêm hảo a lấy thuộc thích bơi lội nàng thay đổi du y lập tức liền nhảy vào đi long cương thiên cũng đi theo nhảy vào đi lấy thuộc bơi lội kỹ thuật phi thường hảo bơi ngửa bơi tự do bơi bướm ở trong biển tận tình đong đưa tứ chi đột nhiên nàng chân bị bắt lấy lấy thuộc theo bản năng quét chân công kích long cương thiên lưu loát như người ngược lại ôm nàng eo ở trong nước thật sâu hôn lấy nàng nàng lập tức nhắm mắt lại hoàn hắn cổ hôn môi hôn sâu hôn môi xong lấy thuộc đẩy ra nàng dù xa hơn ai biết cách đó không xa khai lại đây một con thuyền du thuyền phương hướng chính hướng tới bọn họ đây là tư nhân hải vực ai sẽ qua tới long cương thiên hơi nhữu mi có loại dự cảm bất hảo Lấy thục cũng cảm thấy kỳ quái, hai người trước lên thuyền, Lấy thục cầm điều khăn lụa hệ đến trên eo, nàng thon dài mỹ lệ chân như ẩn như hiện, phật phồng quyến rũ đường cong, phát đầu đã ướt đẫm, nhỏ nước, bên cổ trước ngực đều phiếm bọt nước, dưới ánh mặt trời sáng rọi đoàn người, Long Cương Thiên nhìn này phó mê người cảnh sắc, cầm điều khăn lông khoát trên người nàng, chờ vừa chuyển đầu, quả nhiên liền nhìn đến đối diện du thuyền thượng lại là Lệ Tấn, hắn bên người còn đứng vài người, trong đó có một cái xinh đẹp nữ nhân. Ăn mặc màu trắng bikini, một đầu xinh đẹp đen nhánh thẳng phát, trắng non khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nữ nhân này, lấy thục liếc mắt một cái liền nhận ra tới là mạc tuyết. Lệ tấn bên người một người nam nhân kêu Lý Hồng Cơ, cư nhiên vẫn là Long Cương Thiên ở Singapore hợp tác đồng bọn. Long Tổng Lý Hồng Cơ 50 tới tuổi, đỉnh đầu có chút trọc, người khô gầy, chỉ là bụng có chút đại. Là hắn trước nhận ra Long Cương Thiên Thuyền, cho nên nói qua tới chào hỏi. Thật là quá xảo. Ta mới vừa xa xa xem cảm thấy giống người thuyền, cho nên lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật là. Lý Tổng, Hảo xảo. Long Cương Thiên chỉ là đạm đạm cười. Nếu như vậy xảo, không bằng cùng nhau đi. Lý Hồng cơ vội nói, vị này cũng là hoa hạ tới lệ Tổng, vừa lúc giới thiệu cùng nhau nhận thức một chút. Lấy thuộc nhìn này đối nam nữ đều cảm thấy không quá thoải mái, nàng biểu tình lãnh đạm, không nghĩ làm cho bọn họ lên thuyền. Hảo, có gì không thể. Long Cương Thiên Hảo phóng đáp ứng. Vì thế, là được này người đi đường đến trên thuyền tới. Lệ Tổng, liên thành hoàng cung lão bản Long Cương Thiên, ngươi hẳn là nhận thức. Lý Hồng Cơ giới thiệu. Chúng ta đều là thanh dương người, như thế nào sẽ không quen biết. Lệ Tấn nói, giới thiệu một chút, đây là Singapore chứ danh ảnh hưởng Lý Tuyết, là Lý Tổng con gái nuôi. Lý Tuyết, này phân minh là Mạc Tuyết, nàng cư nhiên còn biến thành minh tinh, lấy thuộc không nhớ rõ chính mình ở đâu bộ điện ảnh gặp qua nàng. Long Tổng, ngươi hảo lý tuyết vươn trắng non tay ngọc cửu ngưỡng đại danh long cương thiên chỉ dỗi tay cùng lý tuyết hơi hơi chạm vào một chút ngươi hảo vị này chính là lý tuyết nhìn về phía cao dĩ thục ta thái thái cao dĩ thục long cương thiên nhàn nhạt giới thiệu ánh mắt dừng ở lệ tấn trên người long thái thái, thái thật xinh đẹp lý tuyết xem cao dĩ thục ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng cảm ơn nghe thanh âm này tựa hồ lại không phải mặc tuyết cái này lý tuyết thanh âm ngọt phía mềm lại mang theo vài phần khàn khàn Đã có vài phần từ tính lại có nữ tính tiểu nhu điểm mỹ, phảng phất phát ra tới mỗi cái thanh âm đều trải qua tỉ mỉ huấn luyện. Lý Tiểu Thư nhưng thật ra thực quen thuộc. Long Cương Thiên nói. Đó là đương nhiên, Tuyết Nhi năm gần đây chụp vài bộ hoa hạ điện ảnh, có một bộ điện ảnh sẽ ở năm nay tiết mục mừng năm mới chiếu, đến lúc đó hoan nên Long Tổng đi cổ động. Lý Hồng cơ vội nói. Đúng không, thật là chúc mừng. Long Cương Thiên lễ phép gật đầu. Giới khi điểm ánh sẽ... Ta cấp Long Tổng Hòa Long Thái Thái đưa vé máy bay, hy vọng đến lúc đó hãy diện. Lý Tuyết cười nói. đa tạ. Long Cương Thiên cũng không nói đi cũng không nói không đi, chỉ vẫn duy trì cơ bản lễ phép. Ta ngày hôm qua liền nghe nói Long Tổng ngươi ở Singapore, đang do dự muốn hay không cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới hôm nay liền đụng tới, thật sự duyên phận. Lý Hồng cơ nói xong, cười ha ha ba tiếng. Lý Hồng xây dựng nghị đại gia cùng nhau có thể chơi mấy cái bài, đối Lý Tuyết nói, Tuyết Nhi. Ngươi bồi bồi lòng thái thái. Tốt. Lý tuyết thực tự nhiên vãn lấy thục tay, Long thái thái, chúng ta đi bong tàu ngồi ngồi, như thế nào? Lấy thục cũng muốn biết, trước mắt Lý tuyết đến tuột cùng có phải hay không mặc tuyết, liền gật đầu qua đi. Hai người nằm ở bong tàu thái dương ghế hạ, người hầu đưa tới trái cây. Lấy thục xem kia mâm đựng trái cây có trái thơm, cây mít, chuối, long nhãn, quả nho còn có một tiểu bản sầu riêng. Vừa lúc tương phản, nàng thích ăn sầu riêng. Khi còn nhỏ có một lần Mạc Tuyết ăn sầu riêng dị ứng, toàn thân khởi hồng trận, từ nay về sau trong nhà liền không hề xuất hiện sầu riêng. Nàng nhớ rõ Mạc Tuyết không yêu ăn sầu riêng, hơn nữa ăn sầu riêng sẽ dị ứng, liền linh cơ vừa động nói, Lý Tiểu Thư, tới, ăn trái cây. Hảo A. Lý Tuyết tiếp nhận này khối sầu riêng, sầu riêng là trái cây tri vương, nhiệt đối trái cây ta yêu nhất ăn sầu riêng. Nhưng bởi vì sầu riêng hương vị đại, ta bởi vì đóng phim quan hệ cực nhỏ có cơ hội ăn. Vậy ngươi ăn nhiều hai khối. Lấy thục chính mình nếm một khối, thật là ăn ngon, ngọt ngào mềm mại, như vậy sầu riêng, lấy thục có thể ăn một đại bản. Lý tuyết cắn một ngụm, long thái thái, ngươi cũng thích ăn sầu riêng. Còn có thể. Lấy thục không giấu vết quan sát lý tuyết phản ứng, hiện tại lấy thục kỳ thật đối quan sát người là rất có một bộ, một người ánh mắt tứ chi động tác đều có thể làm nàng thấy rõ ra người này trong lòng trạng thái. Lý tuyết biểu hiện phi thường tự nhiên, xem chính mình ánh mắt thanh triệt vô ngụy chẳng lẽ nàng thật sự không phải mặc tuyết trên thế giới thật sự có như vậy giống nhau người sao kỳ thật nữ hải tử rất ít có yêu thích ăn sầu riêng gần nhất sầu riêng nghe lên hương vị không tốt thứ hai sầu riêng nhiệt lượng phi thường cao ăn nhiều dễ dàng mập lên lý tuyết cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn long thái thái ngươi lớn lên như vậy gầy dáng người cũng hảo tự nhiên không cần lo lắng giảm béo vấn đề lấy thuộc sắc thật không nghĩ tới giảm béo nàng cười một chút lý tiểu thư dáng người cũng hảo nghe lý tiểu thư khẩu âm hẳn là hoa hạ người Đúng vậy, ta là vô tích người, vào đại học khi tới Singapore đi học, sau lại tham gia tuyển mỹ thi đấu, được thưởng xuất đạo làm diễn viên. Lý Tuyết trả lời. Vô tích nơi nào? Vô tích nội thành. Người ba mẹ còn chủ vô tích sao? Ta ba rất sớm liền qua đời, ta mẹ ở ta 10 tuổi khi tái giá, hiện tại có tân gia đình. Lý Tuyết nói, thân xác trở nên có chút tạm đạm. Xin lỗi. Không quan hệ, ta mẹ tuy rằng tái giá, nhưng là đối ta thực hảo. Ta cha kế đối ta cũng thực hảo, ta còn có một cái muội muội. Lý Tuyết tiếp tục nói, Long Thái Thái có cơ hội có thể đi vô tích chơi, Giang Nam kia một mảnh thành thị đều cũng không tệ lắm. Hảo, nếu có cơ hội nói, lấy thục nhàn nhạt nói, Long Thái Thái cũng là thanh dương người sao? Đúng vậy, thanh dương người. Cao Dĩ Thục trả lời, thanh dương A, Lệ Tổng cũng là thanh dương người, thật xảo A, ngươi cùng Lệ Tổng nhất định rất quen thuộc. Lý Tuyết hỏi có chút thử, còn có thể. Lấy thục trả lời. Vậy ngươi cùng lệ tổng như thế nào nhận thức? Lấy thục trong lòng còn có nghĩ hoặc, tổng cảm thấy cái này lý tuyết không chính mình tưởng đơn giản. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức. Thanh mai trúc mã. Lý tuyết lộ ra hâm mộ biểu tình. Xem như. kia lệ tổng khi còn nhỏ là cái dạng gì người? Lấy thục nhìn lý tuyết, nếu nàng là mạc tuyết, kia nàng đối lệ tấn hiểu biết khẳng định so với chính mình thâm. Nếu nàng không phải mạc tuyết, vậy phải nói cách khác. Ta biểu hiện thực rõ ràng đi. Ta nói thật đi, ta thực thích lệ tổng, muốn hiểu biết hắn nhiều một ít. Lý tuyết nói xong, còn có chút ngượng ngùng. Ngươi muốn hiểu biết hắn, hẳn là nhiều cùng hắn tiếp xúc. Ta cùng hắn tuy rằng là cùng nhau lớn lên, nhưng là mấy năm nay cơ hồ không như thế nào gặp mặt, có lẽ ta hiện tại đối hắn hiểu biết còn không có ngươi thâm. Lấy thục nói, kỳ thật ta hiểu biết lệ tổng cơ hội cũng không nhiều lắm, hắn tựa hồ đối sở hữu nữ nhân đều không có gì hứng thú. Không sợ ngươi cười, ta còn nhờ người hỏi thăm qua hắn. Hắn giống như có người trong lòng, cho nên đến bây giờ mới thôi còn không có nữ nhân có thể vào hắn mắt. Lý tuyết thở dài. Lấy thuộc sắc mặt bất động thanh sắc, cũng không nói tiếp. Long thái thái, ngươi biết lệ tổng người trong lòng là ai sao? Lý tuyết hỏi như vậy một câu. Lấy thuộc tâm nhảy dựng, thần sắc biến không như vậy tự nhiên, chỉ nói, ta không biết. mươi 729 có chút xa lạ. Lệ tấn không phải là nàng muốn quan tâm người, cho dù phía trước bọn họ lẫn nhau gian đã thoải mái. Cho dù phía trước nàng nghĩ lầm hắn lại cùng mạc tuyết ở bên nhau có chút phẫn nộ cùng kinh thường, nhưng hắn đích xác nàng trong sinh hoạt hẳn là bài trừ bên ngoài người. Lấy thục không có cùng cái này lý tuyết nói chuyện, mà là vào khoang thuyền xem Long cương thiên đám người chơi bài. Này mấy nam nhân ở chơi bài, lấy thục ngồi vào Long cương thiên bên người, bọn họ ở chơi một loại kêu ngưu như bài bộ kẻ. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người tay cầm năm chương bài, mỗi tam chương bài thấu thành số nguyên, sau đó số dư so lớn nhỏ, có ngưu quá với vô số. Điểm số càng lớn tự nhiên càng lớn, ngưu 7 vì gấp đôi, ngưu 8 vì gấp 2, ngưu 9 vì 4 lần, ngưu ngưu tắc vì 8 lần, cùng lúc đó, trang sẽ lớn hơn nhàn. Bọn họ trực tiếp chơi là lợi thế, một người có thể mua nhiều vị, thay phiên khai trang. tỷ như Lý Hồng Cơ hiện tại làm trang, lấy thuộc xem lệ tấn mua 3 vị, Long Cương Thiên cũng có hai vị. Từ lợi thế xem, Long Cương Thiên phía trước lợi thế so nhiều, Lý Hồng Cơ cũng tươi cười đầy mặt, lệ tấn tắc cười như không cười, lợi thế thắng không ít. Theo như cái này thì, hiện tại là lòng cương thiên một người ở thua. Long thái thái muốn hay không cũng chơi chơi. Lý Hồng Cơ cười nói. Lấy thuộc xua xua tay, không được, ta sẽ không chơi. Lý Tuyết cũng tiến vào, cha nuôi, ta cũng muốn chơi. Ngồi ta bên cạnh đi, ta cho ngươi lợi thế. Lý Hồng Cơ cho một đống lợi thế cấp Lý Tuyết. Long thái thái không chơi sao? Lý Tuyết hỏi. Ta không chơi cái này. Lấy thuộc liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở lòng cương thiên bên người. Long Cương Thiên đích xác Tay Phong không quá thuận, đại đa số số lượng tự bài tương phản lệ Tấn vận may liền phi thường hảo. Hắn cầm ba vị mặt, luôn có một mặt là ngưu ngưu, cơ hồ thông sát. Lệ tổng, ngươi vận may thật tốt quá. Lý Hồng Cơ cười có chút cứng đờ, nhất thời Tay Phong thuận mà thôi. Lệ Tấn cười khiêm tốn. Long Cương Thiên bài phẩm phi thường chi hảo, hắn vận may tuy rằng kém, cũng thua không ít, lại trước sau tươi cười đầy mặt, ung dung thông dong. Lấy thuộc nhìn hai đợt liền biết loại này bài như thế nào chơi. ở nàng xem ra, A Long làm khách sạn, hắn liên thành hoàng cung cũng thiết cao cấp đánh cuộc, hắn ở phương diện này kỹ thuật rất lợi hại mới là, chính là cơ hồ đem đem đều thua, thật vất vả có một phen là Lưu Chín cho rằng có thể thắng đi, ai biết lệ tấn làm trang, cư nhiên là Lưu Lưu, xin lỗi, lệ tấn đem trước mặt hắn lợi thế thu đi, hôm nay thần tài che chở lệ tổng, ta đều mau chơi bất động, Lý Hồng cơ bản tới thắng một ít, Lý Tuyết ngồi xuống, trước mặt hắn lợi thế lập tức thua thất thất bát bát, đúng vậy. Lệ tổng, này bài giống như cùng ngươi là thân thích dường như, tất cả đều nghe ngươi, hảo bài đều ở ngươi nơi này. Lý tuyết cũng đôi tươi cười nói. Đại khái hôm nay ta có nữ thần tương trợ. Lệ tấn nhàn nhạt cười, khỏe mắt dư quang lại ở lấy thục trên người. Lấy thục là cái không chịu thua cá tính, nghe này đó cá nhân kẻ sướng người họa cực kỳ không sảng khoái, nàng bội nói, nếu không ta tới chơi một phen. Long cương thiên rất là ngoại ý muốn nhìn về phía lấy thục, lấy thục tính cách cực chính. Ở nàng trong thế giới phi hát tức bạch, chơi bài loại này tuyệt không phải nàng nhìn chúng, càng đừng nói làm nàng kết cục chơi. Lại lấy một ít lợi thế tới. Nếu chính mình lão bà muốn chơi, Long Cương Thiên đương nhiên muốn duy trì. Lợi thế lấy tới sau, Lệ Tấn cũng tới hứng thú, nói, lấy thủ, người muốn bài vị. Một vị liên hảo. Lấy thủ đem Long Cương Thiên nhiều vị nào di ở chính mình trước mặt. Long Cương Thiên sửng sốt khoe miệng ý cười càng sâu. Lệ Tấn bắt đầu chia bài, vòng thứ nhất, Lệ Tấn nhưu chín. Lý Hồng cơ một vị làng ngưu năm, một vị làng ngưu 8. Lý Tuyết một vị ngưu 4, Long Cương Thiên một vị ngưu 6. Kết quả lấy thuộc một hiên bài, ngưu ngưu. Long Thái Thái lợi hại. Lý Hồng cơ khen, xem ra lại cường thần tài, gặp được Long Thái Thái cũng là không có cách. Ta xem là lệ tổng đem thần tài thỉnh đến Long Thái Thái bên người. Lý Tuyết đi theo cười. Lấy thuộc mới không để ý tới này đó, hiện tại đến phiên nàng làm trang. Nàng vẫn may phi thường chi thuận, lúc sau nàng cơ hồ bao trang. Đem chính mình lão công phía trước lợi thế toàn thắng, lệ tấn cùng Lý Hồng cơ lợi thế cũng thắng thất thất bát bát. Chờ kết toa khi, Lý Hồng cơ thở dài, này chơi bài, vẫn là không thể cùng Long Thái Thái như vậy cao thủ chơi. Ta lần đầu tiên chơi, vẫn may thôi. Loại này chơi bài Pháp, lấy thuộc trước kia cũng chưa tiếp xúc quá, là phương Nam một ít địa phương chơi Pháp. Này vẫn may, quả thực nghị thiên. Chờ kết toa khi, lấy thuộc phát hiện chính mình chơi thượng ngàn vạn, những người này cư nhiên chơi lớn như vậy, nàng khiếp sợ nhìn Long Cương Thiên. Đây là Phạm Pháp Nha, chơi như thế đại. Long Thái Thái, hôm nay buổi tối ngươi nhưng đến thỉnh ăn cơm. Lý Hồng Cơ nói, lấy thuộc hắt trầm hạ tới mặt, không tiếp lời này. Nay có cái gì vấn đề? Hôm nay buổi tối tới Liên Thành Hoàng Cung, sở hữu ăn trụ ngọt nhạc, ta toàn bao. Long Cương Thiên nói, Liên như vậy định rồi, buổi tối Liên Thành Hoàng Cung thấy. Có phải hay không ai gặp thì có phần đâu. Lý Tuyết Đạo, ta cùng Lệ Tổng cũng có thể tới sao? Đương nhiên có thể. Vinh hạnh chi đến. Long cương thiên hồi. Chờ những người này đi rồi, lấy thuộc đem những cái đó tiền toàn cho hắn, như vậy chơi bài pháp, này ở quốc nội chính là phạm tội. Chỉ là giải trí một chút mà thôi. Long cương thiên ôm nàng eo nhỏ, lại nói ngươi là cho ngươi lão công hết giận, về tình cảm có thể tha thứ. Ai là cho ngươi hết giận? Lấy thuộc đẩy ra hắn, khẩu khí không tốt lắm, giống bọn họ người như vậy, vẫn là đừng tới hướng hảo, như vậy đánh cuộc càng không thể tham gia. Ân. Ta hiện tại rất ít kết cục đánh cuộc. Long cương thiên lại lần nữa ôm chặt nàng. Đúng rồi, vừa rồi xem ngươi gặp được lệ tấn, tựa hồ một chút không ngoài ý muốn nha. Lấy thục nhận ra, ta ngày hôm qua liền gặp qua hắn, còn có hắn bên người Lý Tuyết. Khó trách. Long cương thiên ánh mắt bị mô như thầm. Ta ngay từ đầu cho rằng cái này Lý Tuyết là mạc tuyết, bởi vì thật sự lớn lên quá giống. Bất quá nghe thanh âm không giống, hơn nữa nàng là Singapore người, ta tưởng đại khái không phải. Lấy thục nói. Người có tương tự. Thực bình thường. Long Cương Thiên nói, theo lý thuyết mạc tuyết hiện tại hẳn là ở nước Mỹ mới là. Đúng vậy, lại còn có nhớ thương lệ tấn, không ngừng cùng ta hỏi thăm. Lấy thuộc đối cái này lý thuyết một chút hảo cảm đều không có. Ngươi còn sẽ để ý cái nào nữ nhân nhớ thương lệ tấn? Long Cương Thiên không nhẹ không nặng hỏi. Ngươi có ý tứ gì nha? Lấy thuộc vừa nghe lời này không đúng, lập tức hỏi, ta cùng lệ tấn đã sớm kết thúc, ngươi không phải không biết. Lấy thuộc, đừng nóng giận. Ta chỉ là hy vọng lệ tấn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cảm xúc. Long cương thiên nói xong, đôi mắt càng thêm thâm trầm. Ta thừa nhận, lệ tấn ở lòng ta là đặc biệt, ta đã từng thích quá hắn, mà ta cũng biết hắn vì ta làm những cái đó sự, ta cảm động quá. Nhưng là lòng ta rất rõ ràng, ta trượng phu là ai, ta ái nam nhân là ai, đến bây giờ ngươi còn chưa tin ta sao. Lấy thục nói xong thực thất vọng, nàng không nghĩ tới Long cương thiên sẽ hoài nghi chính mình. Ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Chỉ là nói chuyện lệ tấn, nàng phản ứng liền rất đại, hắn không có biện pháp không thèm để ý. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, lấy thủ, hảo, chuyện này dừng ở đây. Kỳ thật ta thực cảm động, ngươi vì ta xuất đầu còn giúp ta thắng nhiều như vậy tiền. Ai muốn giúp ngươi xuất đầu? Lấy thủ ôm hắn eo, lệ tấn đối ta tới giảng, thật sự đi qua. ân Long cương thiên thân nàng phát nói nhỏ. Buổi tối lệ tấn thật sự thực lý tuyết đám người lại đây, còn mang theo một đám người lại đây. Lấy Thục không nghĩ đi xã giao những người này, chính mình chạy tới phòng tập thể thao chạy bộ. Nàng chạy xong bước, hướng xong lạnh ra tới, trên lầu có một cái cao cấp song bạc, lấy Thục từ nghỉ ngơi thính ra tới quẹo trái, nhìn đến một cái bích mắt tóc vàng nam nhân trải qua, từ thân hình xem lại có vài phần giống Vincent. Vincent. Lấy Thục nhanh chóng đuổi theo, nhưng đã không kịp, người kia đã thượng thang máy. Lấy Thục liều mạng ấn thang máy, xem thang máy vẫn luôn ở hướng lên trên đi, mai cho đến trên lầu 16 tầng. 16 tầng. Long Cương Thiên làm công khu ở bên kia, đồng thời cũng là kim toàn Vĩ tầng, kia một tầng chỉ có tam phòng xếp, tất cả đều là tôn quý nhất khách hàng đính phòng thuê. Lấy thuộc tâm nhảy dựng, thượng thang máy ấn 16 tầng. Vừa đến 16 tầng, nàng thẳng đến Long Cương Thiên văn phòng, nàng gõ vài hạ môn cũng chưa người hưởng ứng. Nàng đành phải lấy ra hắn cho chính mình môn tạm soát một chút, phòng môn nhân. Hắn đi đâu vậy? Đi chiêu đại khách nhân sao? Giống Lý Hồng cơ trí lưu, nàng lại ra cửa phòng. Lại bên phải sườn hành lang nhìn đến Long Cương Thiên, hắn tựa hồ mới từ một người khách nhân phòng ra tới. Lấy thục bước đi qua đi, người kia là ai? Cái nào người? Long Cương Thiên khó hiểu, ôm nàng vai hướng hắn văn phòng đi. Lấy thục quay đầu lại, cái kia phòng môn đã quan trọng. Bọn họ trở lại văn phòng, đóng cửa lại lúc sau lấy thục lập tức nói, ta vừa rồi nhìn đến bình Sẩn, hiện nay lớn nhất súng ống đạn dược, ma túy buôn lậu phạm. Phía trước chúng ta ở Nam Hải cùng hắn ở trên biển giao thủ quá, bị hắn cấp chạy thoát. Lấy thục, ngươi không được quên ngươi đã xuất ngũ, Vĩnh Sần cùng ngươi không có quan hệ. Long Cương Thiên nhắc nhở nàng. Ta vừa rồi nhìn đến hắn, ta phải biết rằng ngươi nơi này khách nhân người dùng tư liệu. Lấy thục nói. Ngươi lấy cái gì thân phận muốn? Nơi này là Singapore không phải hoa hạ, liền tính nơi này thật sự ở Vĩnh Sần, ngươi cũng không có quyền lực đi bắt hắn. Long Cương Thiên chính xác nói. Cho nên Vĩnh Sần thật sự ở chỗ này. Lấy thục không thể tin tưởng nhìn hắn, ngươi biết hắn là người nào. Ngươi còn làm hắn ở nơi này. Vẫn là nói ngươi cùng hắn căn bản chính là bằng hưu, ngươi bao ché hắn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Long cương thiên mày nhữ lại nhìn nàng. Ta biết người kia là cái quốc tế tội phạm, rất nhiều quốc gia đều ở truy nã hắn, mỗi người đều phải hiệp trợ cảnh sát đem hắn trừng trị theo pháp luật nghĩa vụ. Lấy thuộc lời lẽ chính đang nói. Ta không biết ngươi nói vỉn Sần là ai. Lấy thục, ta tưởng ngươi nhìn lầm rồi. Long cương thiên nhưng không nghĩ cùng nàng xảo. Nhà đầu này hiện tại chính là cái hỏa dự thùng, điểm một chút nàng liền tạng. Ta không nhìn lầm, có lẽ ngươi làm ta chứng thực một chút, chứng thực một chút liền biết ta có hay không nhìn lầm. Ngươi chứng thực lúc sau lại có thể như thế nào? Liên tính thật là, ngươi có thể trả hắn sao? Ngươi đã không phải quân nhân, trên người của ngươi liền vũ khí đều không có. Liên tính ngươi hiện tại liên hệ Singapore cảnh sát, nhân gia cũng sẽ không phản ứng ngươi. Long Cương Thiên thực sự cầu thị phân tích. Lấy thuộc giống xem người xa lạ vừa thấy xem Long Cương Thiên. Giống như trước mắt nam nhân chính mình chưa từng có nhận thức quá Nàng cái gì đều không nói Người liền muốn lao ra đi Ai biết Long Cương Thiên một tay đem nàng ôm trở về Lấy thục không nói hai lời Một cái xoay chuyển nghiêng người Thậm chí động thủ công kích Nàng chỉ biết thật vất vả nhìn đến Vinh Sần Nhất định phải bắt được đến hắn chương 730 bị ngươi lửa Trên đường trở về Lấy thục khai xe Đương mau hồi khách sạn khi Nàng đột nhiên nói Làm ngươi cận vệ Ta có thể hay không có cái yêu cầu đâu Nói đi Long cương thiên nói ta muốn làm rất vìn sẩn lấy thục thực nghiêm túc nói xử lý hắn ta nhớ rõ phía trước ngươi còn nghĩa chính nghiêm từ cùng ta nói phạm tội ta ác ở singapore giết người giống nhau phạm pháp long cương thiên nói ta nói không phải cái này xử lý vẫn là đem hắn lộng về nước đi tiếp thu ứng có trừng phạt lấy thục nói lấy thục quốc nội có chính thức truy nã hắn sao Long cương thiên hỏi không có ở nam hải hành động kỳ thật còn đề cập mặt khác nhân tố Hành động là tuyệt mật, không có chứng cứ tự nhiên cũng sẽ không quang minh chính đại truy nã Vinh Cho nên hắn không thích hợp dẫn độ điều khoản, tựa hồ chúng ta làm không được. Long Cương Thiên xua tay. Hiện tại ngươi đảo cùng ta giảng pháp luật. Lấy thuộc chứng hắn. Là ngươi vẫn luôn cùng ta giảng pháp luật giảng nguyên tắc. Long Cương Thiên hỏi lại. Lấy thuộc khí hô hô, quay đầu không để ý tới hắn. Biểu rồi rắm, hảo hảo hưởng thụ chúng ta kỳ nghỉ không hảo sao. Long Cương Thiên cho nàng thuận mau. Nhìn đến hắn. Ta liền khó chịu. Ngươi không phải đã giao hơn quá hắn sao? Ta còn là khó chịu, được chưa? Lấy thục lớn tiếng nói. Nguyên lai cao lớn đội trưởng là song trọng tiêu chuẩn. Long Cương Thiên làm như có thật gật đầu. Có ý tứ gì? Ngươi ngày hôm qua còn nói phi hôi tức bạch, tội ác hẳn là đã chịu trừng phạt. Hiện tại mọi người đều ở ban ngày ban mặt dưới. Ngươi lại muốn bởi vì chính mình khó chịu mà xử lý một người. Không phải song trọng tiêu chuẩn là cái gì? Long Cương Thiên. Ta không phát hiện ngươi như vậy có thể khí ta. Ai nói hắn ôn nu, ai nói hắn vô hạn sủng chính mình, kia đều là biểu hiện giả dối. Không phải khí ngươi, chỉ là ta không nghĩ chúng ta lại vì không liên quan người khác khẩu. Long Cương Thiên nói. Hừ. Trở lại khách sạn phòng, lấy thuộc trực tiếp đi tắm rửa, ai biết Long Cương Thiên theo vào tới. Ngươi tiến vào làm gì? Chúng ta cùng nhau tẩy, tỉnh thủy tỉnh thời gian. Ngươi Long Cương Thiên còn kém điểm này thì sao? Ngươi không phải nói ta đều là ngươi sao? ta thế ngươi tỉnh để tránh ngươi đau lòng. Long Cương Thiên cười mị hoặc lấy thuộc lại là tức giận lại là buồn cười. Đột nhiên cảm thấy này nam nhân miệng linh lợi nói mấy câu liền hóa giải phía trước xấu hổ cùng không mau Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện Long Cương Thiên dây tiếp theo liền thân thượng nàng hai người liền như vậy đứng thân đủ lúc sau hắn hỏi nàng thật sự cảm thấy nơi này là tội ác sao? Khí lời nói ngươi không biết ta kỳ thật nàng vẫn không có gật bừa chỉ là nàng cũng hiểu được thỏa hiệp nàng còn muốn đoạn hôn nhân này. Muốn người nam nhân này, nàng cần thiết làm chính mình đi tiếp thu. Tư phòng tắm ra tới, Long Cương thiên nhưng thật ra nghĩ muốn xử lý như thế nào Vịn Sần. Cái này Vịn Sần ở chỗ này, chính là một cái bom hẹn giờ, tùy thời đem lấy thuộc kiếp nổ. Theo hắn biết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay buổi tối, Liên Thành Hoàng cung tới một vị tân cấp quan trọng khách nhân, Hạ Hiên. Hạ Hiên là ai? Mạnh qua phủi bang đặc khu tân nhiệm thủ lĩnh, hắn hành trình hẳn là phi thường tư bí mới là... hơn nữa sẽ không dễ dàng chạy đến nơi đây tới phải biết rằng không chỉ mạnh qua toàn bộ tam giác vàng có bao nhiêu người muốn giết hắn hắn là sau nửa đêm vào ở phi thường bí ẩn liên thành hoàng cung là có như vậy phục vụ vì một ít đặc biệt khách nhân phục vụ bọn họ không cần lo lắng thân phận bại lộ bởi vì nơi này sẽ hoàn toàn bảo hộ bọn họ riêng tư hạ hiên hắn nghe tự huyền giảng quá hạ hiên có thể ngồi trên phủi bang đặc khu thủ lĩnh vị trí này tự huyền còn đẩy một phen hắn có loại cảm giác Vinh xuất hiện ở chỗ này, cùng Hạ Hiên có lớn lao quan hệ. Muốn hay không nói cho lấy thủ, Long Cương Thiên nghĩ nghĩ liền cảm thấy không cần, nàng nếu là biết này đó càng không bình tĩnh, hận không thể lập tức liên hợp Singapore cảnh sát đem này đó độc phạm bát. Long Cương Thiên tưởng chính là, làm Singapore hành trình dừng ở đây. Ai biết ngày kế buổi sáng, lấy thủ bị một hồi điện thoại đánh thức, là Lương Bân. ngươi phát tới tư liệu chúng ta nhìn đến, vừa lúc chúng ta phía trước cùng Singapore quốc tế cảnh sát có hợp tác, ta liền đem tin tức này tiết lộ cho bọn họ. Singapore cảnh sát quốc tế đang ở điều tra cái này án tử, lập tức sẽ có tương quan người cùng ngươi liên hệ." Lương Bân nói, "Ta đem đối phương tin tức cho ngươi." "Tuất, Lương đội." Lấy thuộc tinh thần rung lên, cuối cùng cảm thấy chính mình có thể làm chút chuyện. "Làm sao vậy?" Long Cương Thiên còn ngủ ở nàng bên cạnh, xem nàng như vậy vui vẻ liền hỏi. "Không có gì." Lấy thuộc lắc đầu, nàng chui vào trong lòng ngực hắn, tiếp tục ngủ đi. Cùng ta ở bên nhau. cũng chưa xem ngươi tươi cười như vậy sẵn lạ long cương thiên nói xong neo nhéo, nhéo nàng mặt ta hiện tại không phải cùng ngươi ở bên nhau sao lấy thục nói xong lập tức nhảy đến trên người hắn phản công đi niết hắn mặt long cương thiên lập tức ngồi dậy đi thân nàng buổi sáng nam nhân nhất nếu không được long cương thiên thực mau liền thân tàn nhẫn liền khấu khẩn nàng eo lấy thục cũng có chút ngốc ngốc, không khỏi túi xuống thân đắp lại vốn là một cái nữ vương cường công tư thế nhưng là lấy thục điện thoại vang lên nàng ở hôn môi gian Đi sở di động. Long Cương Thiên không được nàng phân tâm, bắt lấy tay nàng, lấy thục dễ rủa rời đi hắn môi, thở hồn hển, không được, điện thoại. Nhưng nam nhân gắt gao nắm cổ tay của nàng, ở nàng cầm cùng bên cổ đều ấn hạ rầm rạc hôn. Lấy thục đều có chút mơ hồ, rốt cuộc sở đến di động, hoạt động tiếp nghe phóng tới bên hai. Xin hỏi là Cao Di Thục, Cao đội trưởng sao? Một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm ở điện thoại bên kia vang lên tới, ta là Singapore Cảnh sát Quốc tế đội phạm tư đặc. Ngươi hiện tại phương tiện tiếp điện các phương diện sao? Lấy thuộc vốn dĩ đều có ý loạn tình mê, vừa nghe lời này lập tức đẩy ra Long Cương Thiên, ngồi dậy. Ta là... Lấy thuộc nói. Ta là Lương Bân Lương Đại ca giới thiệu lại đây, Hắn phía trước cho ta quá ta một cái trọng yếu phi thường manh mối, nói là ngươi cung cấp, mà ngươi vốn dĩ hiện tại cũng ở Singapore. Phạm Tư Đặc nói. Đúng vậy, ta ở Singapore. Phương tiện gặp mặt sao? Phương tiện. Long Cương Thiên nằm, tay mở ra. Xem nàng như vậy thần thái, nàng chỉ cần ở bộ đội mới có thể lộ ra như vậy thần thái. Lấy thục lập tức nhảy xuống giường, đi tìm quần áo đổi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, thấy cái bằng hữu. Có thể nói cho ta là cái gì bằng hữu sao? Long cương thiên lệch qua trên giường hỏi. Lấy thục từ hành lễ dương tìm ra một kiện cao bồi bên cùng áo sơ mi ba lượng hạ trồng lên, sau đó nhìn chăm chú hắn nói, tạm thời bảo mật. Giới tính. Nam. tuổi tác. Không biết. bất quá nghe thanh âm hẳn là thực tuổi trẻ lấy thục nói xong đã vọt tới phòng tắm đi long cương thiên thở dài một tiếng sờ sờ cái chán cũng chậm rãi ngồi dậy lấy thục nhanh chóng rửa mặt xong gãi đầu phát lại về tới phòng ôm đầu của hắn ở trên mặt hắn hôn hai khẩu nói ta thông khí hai giờ kết thúc cho ngươi điện thoại ngươi ngủ tiếp một lát nhi ngươi tuổi lớn nghỉ ngơi nhiều đối eo tương đối hảo nàng nói xong liền muốn chạy long cương thiên lập tức bắt lấy cổ tay của nàng ý của ngươi là chê ta eo không tốt Đêm qua không làm ngươi vừa lòng. Không phải, ta là bẩm có thể liên tục phát triển, đau lòng ngươi. Nói xong nàng lại hôn một cái hắn môi, ta thật sự phải đi, hẹn người, một lát liền trở về. Long cương tiên sẽ không khó xử nàng, theo lời bông ra. Xem lấy thuộc vài bước tới cửa, bằng mau tốc độ thay nàng vận công giày thể thao, sau đó môn tỉnh một tiếng, ảnh nhi liền không có. Hắn lại lần nữa nằm trở về, sờ sờ bị nàng thân môi, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Lấy thục quả nhiên hai cái giờ lúc sau liền đã trở lại, Long Cương Thiên ở phòng tập thể thao tập thể hình, nàng qua đi khi hắn đang ở chạy bộ, an mặc viên lãnh sam hòa bình chân quần, trên vai đắp một cái khăn lông. Nàng thượng hắn bên cạnh chạy bộ cơ, ấn thời gian cùng tốc độ, cùng hắn cùng nhau chạy. Nhanh như vậy. Long Cương Thiên nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Đó là, ta nói hai giờ, nói được thì làm được. Lấy thục cười nói. Long Cương Thiên đã chạy 50 phút, cơ hồ mau kết thúc, hắn nhìn xem đồng hồ nói. Ta cho rằng, ngươi sẽ cùng ngươi này bằng hưu ăn một bữa cơm trở về. Ngươi nói, làm ta hưởng thụ kế tiếp kỳ nghỉ, không thể rời đi ngươi. Lấy thục cười. Long cương thiên như thế nào cảm thấy có điểm không tin đâu, nha đầu này đôi mắt lập lọe giả hoạt quan mang, hắn ấn chậm tốc độ, không còn sớm, thu thập một chút đi ăn cơm. thỉnh vỉn sần ăn một bữa cơm thế nào? Lấy thục nói, ngươi không phải thực chán ghét hắn sao? Long cương thiên thực ngoại ý muốn nàng có như vậy yêu cầu. Là... Bất quá ngươi nói rất đúng, hắn ở chỗ này là ngươi khách nhân, vẫn là ngươi bằng hữu, ta hẳn là tôn trọng hắn. Phía trước ta đối hắn quá không lễ phép, hẳn là thỉnh nhân ra ăn một bữa cơm. Lấy thục nói. Hảo, ta nói với hắn. Long cương thiên hơi mẽ mắt, ta rất tò mò ngươi lần này thấy chính là cái gì bằng hữu, làm ngươi có lớn như vậy chuyển biến. Nhất định giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lấy thục hôn một cái hắn môi, mau đi tắm rửa, toàn thân đều là hãn. Long cương thiên đi tắm rửa. Xảo chính là lấy thục cũng nhìn đến Vinh Sẩn, Hắn cũng vừa vận động xong Vinh Sẩn, Lấy thục đi qua đi, như vậy xảo Vinh Sần nhìn đến lấy thục đều có chút sợ Đặc biệt là xem nàng trong tay còn có một lọ thủy Theo bản năng lui ra phía sau một bước Long thái thái sẽ không lại xối ta một đầu thủy đi Yên tâm, ta hiện tại tâm tình hảo Sẽ không xối ngươi Không chỉ có như thế Ta cùng ta lão công thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào Lấy thục nói Tốt như vậy Vịn có chút không thể tin tưởng nhìn nàng. Đúng vậy, cho mặt mũi không. Lấy thục gật đầu nói. Vinh hạnh của ta. Vịn sân rất vui lòng cùng Long Cương Thiên nhiều lui tới. Tự nhiên đồng ý. Liên ở dưới lầu nhà ăn. Ok. 12 điểm ở dưới lầu nhà ăn thấy. Lấy thục nhanh chóng định hảo thời gian. Vịn sân hơi mễ mắt, theo lý hắn cùng Cao Di thục lẫn nhau nhìn không thoát mắt. Nàng không nên đối chính mình khách khí như vậy mới là. Này phản ứng thật sự kỳ quái. Long cương thiên chỉ chốc lát sau tắm xong ra tới, thấy lấy thục cư nhiên ở bên ngoài chờ, hắn đi qua đi, ngươi như thế nào không về trước phòng. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sao? Lấy thục kéo cổ tay của hắn nói. Sự quá khác thường tất có yêu, lấy thục cùng yêu không quan hệ, nhưng nàng hiện tại thật đúng là giống cái ma nhân tiểu yêu tinh. Trở lại phòng, lấy thục liền nói, vừa lúc ở phòng tập thể thao nhìn đến Vinh Sẩn, ta hẹn hắn giữa trưa ăn cơm. Long cương thiên cái này thật sự chấn kinh rồi, hắn đem nàng kéo đến bên người nàng. Lấy thục, ta nghe nghe, ngươi vẫn là lao bà của ta sao? Thế nào? Phải không? Lấy thục thò lại gần làm hắn nghe. Có điểm giống, bất quá giống như người được một chút khác hương vị. Long cương thiên chôn ở nàng kính loa châu nói. Cái gì hương vị? Âm như hương vị. Long cương thiên cười như không cười. mươi 731 có lẽ ở những người khác trong mắt không phải đâu. Lệ tấn sao có thể không đi theo nàng, nàng không có khả năng như vậy ném xuống chính mình một người. Lấy thục chạy hướng thuyền biên bến tàu, hắn không xa không gần theo sau, sau đó chính mình di động văng lên. Hắn nhìn một chút điện báo, tuy rằng chính mình không tồn cái này hảo cũng biết là của ai, hắn cư nhiên sẽ gọi điện thoại cho chính mình. Đúng rồi, chính mình là trên đường lưu, lấy thục cũng không thấy, hắn thực tự nhiên sẽ liên tưởng đến. Hắn suy nghĩ muốn hay không tiếp, không khỏi nhìn về phía phía trước lấy thục, cuối cùng vẫn là tiếp. Ngươi có phải hay không cùng lấy thục ở bên nhau? Long Cương Thiên hỏi. Đúng vậy. Lệ tấn trả lời. Các ngươi ở đâu? Long cương thiên hỏi. Lấy thục hiện tại thực không vui. Long cương thiên, ngươi làm như vậy nhiều sự tình, vẫn như cũ không thể làm lấy thục hạnh phúc. Lệ tấn thanh âm lạnh leo nói. Đây là chúng ta phu thê sự tình. Long cương thiên đã không cao hứng. Lệ tấn xuất hiện ở Singapore, thường xuyên xuất hiện ở lấy thục trước mặt đã làm hắn phi thường không thoải mái. Hắn hôn nhân không cần người khác tới vung tay múa chân. Hiện tại ta yêu cầu biết đến là, lấy thục ở đâu? Long Cương Thiên lại lần nữa hỏi, chính ngươi thê tử ngươi không hảo hảo nhìn, ngươi hỏi một nam nhân khác, không phải thực khôi hài sao? Lệ tấn nghe Long Cương Thiên lời này cũng không thoải mái, liền nói. Long Cương Thiên lúc này đã ở trên phố Khai một hồi lâu, Singapore nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm được lấy thuộc thật không phải sự tình đơn giản. Hắn không khỏi hối hận lên, nàng chạy ra đi khi hắn hẳn là đuổi theo ra đi. Các ngươi ở đâu? Long Cương Thiên lại lần nữa hỏi. lệ tấn xem lấy thục đã càng chạy càng xa hắn cắt đứt điện thoại đuổi theo long cương thiên xem điện thoại bị cắt đứt hung hăng đem điện thoại ném đến ghế phụ bất quá vừa mới có nghe được rất nhiều âm nhạc như là cả dạ bến tàu bên kia đầu đường âm nhạc long cương thiên như vậy tưởng tượng lập tức đem xe khai qua đi lấy thục dựa vào bến tàu vòng bảo hộ biên gió biển thổi lại đây đem nàng nguyên lai like về điểm này vượng ý một chút thổi tan nàng cuối cùng có chút hoàn hồn tới mặc kệ thế nào nàng đều phải đi về trước nàng quay người lại Lệ tấn truy lại đây đỡ lấy nàng, ta đưa ngươi trở về. Lấy thục không nghĩ tới hắn còn ở, nàng đẩy ra hắn, không cần, ta chính mình đánh xe trở về. Ngươi uống rượu, một nữ hải tử ở bên ngoài quá nguy hiểm. Lệ tấn không yên tâm. Ngươi yên tâm, ta giải quyết ngươi cũng không có vấn đề gì, không có năng động được ta. Lấy thục nói hướng ven đường đi. Lấy thục, làm ta đưa ngươi trở về như vậy khó sao. Lệ tấn giữ chặt cổ tay của nàng, làm ta đưa ngươi trở về. ta không có biện pháp làm ngươi cứ như vậy đi. Lấy thục quay đầu xem lệ tấn, lại xem nàng nắm ở chính mình trên cổ tay tay, nàng lại lần nữa rút ra nói, lệ tấn, từ ta kết hôn ngày đó bắt đầu, ta và ngươi liền không quan hệ. Không cần quan tâm ta, không cần lại đi điều tra bất luận cái gì có liên quan tới ta sự tình, thỉnh rời khỏi cuộc đời của ta sân khấu. Làm bằng hữu cũng không được sao. Lệ tấn nghe lời này rất là trọc tâm, không khỏi hỏi, ta chỉ là tưởng quan tâm ngươi. Không được. Lấy thuộc không chút do dự lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta quá khứ làm chúng ta không có biện pháp làm bằng hữu vĩnh viễn. Lấy thuộc một chữ một chữ nói cực rõ ràng, ngươi hẳn là quên ta, rời khỏi ta sinh mệnh. Cảm ơn ngươi nói cho ta A Long Ca quá khứ, nhưng thỉnh không cần có lần sau. Ta cùng hắn chi gian sự tình, chính chúng ta giải quyết. Ngươi vẫn luôn đều như vậy, từ nhỏ cứ như vậy, mỗi lần xoay người nói quay đầu lại, không chút do dự rời đi. Lệ tấn cười khổ. lấy thuộc trong lòng cũng khó chịu khẩn lệ tấn vì nàng làm đủ rồi nàng là tha thứ hắn nhưng không đại biểu còn có thể làm bằng hữu hắn tràn ngập chính mình toàn bộ thanh xuân năm tháng dấu vết kia quá sâu quá nặng đến nỗi với theo sau thương tổn làm nàng vô pháp hủy diệt mặc dù lúc này nàng đã không còn yêu hắn cũng che giấu không được hắn ở chính mình bên người hoa hạ kia đạo nhất nùng liệt một bút dấu vết đúng là bởi vì như thế càng không thể có liên lụy nàng ở phương diện này phi thường lý trí biết giới tuyến ở đâu Một chút đều không thể chạm vào. Lấy thục đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến Long Cương Thiên ở cách đó không xa, hắn đã xuống xe nhìn về phía bên này. Nàng chậm rãi đi qua đi, Long Cương Thiên bước đi lại đây, giống như căn bản không thấy được lệ tấn, cởi áo khoác gắn vào nàng trên người, ôm nàng lên xe. Lên xe sau, lấy thục nhắm hai mắt như là ở nghỉ ngơi, Long Cương Thiên cũng không nói lời nào, chuyên tâm lái xe. Ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này? Hơn nữa là nhanh như vậy. Lấy thục hỏi. Ta gọi điện thoại lệ tấn, nghe được xa đà câu lạc bộ âm nhạc thanh âm, vừa lúc ta lái xe tìm được phụ cận, liền chạy tới. Long Cương Thiên trả lời. Ta ở liên thành hoàng cung cửa vừa vận đụng tới hắn. Lấy thuộc giải thích. ân Hắn đối lấy thuộc tín nhiệm là có, mặc kệ nàng nội tâm đối lệ tấn là cái gì ý tưởng, nàng đều không thể công chính mình cùng một nam nhân khác phát sinh cái gì. Lấy thuộc không nói, giờ khác này giống như thật sự ngủ rồi dường như. Trở lại liên thành hoàng cung. đến nàng xuống xe cùng hắn đứng ở liên thành hoàng cung cửa đột nhiên nghĩ đến lệ tân nói hắn liên thành hoàng cung như thế nào từng tòa kiến thành lại có chút do dự muốn hay không dám đi vào làm sao vậy long cương thiên xem nàng biểu tình không đúng ta không nghĩ ở nơi này lấy thục nói vậy ngươi tưởng trụ chỗ nào long cương thiên hỏi tùy tiện chỗ nào đều được chính là không cần ở chỗ này lấy thục nói long cương thiên nhìn chăm chú lấy thục chỉ nói hảo hắn ôm nàng lên xe Ở bên cạnh khách sạn khai một cái phòng xếp, làm liên thành hoàng cung nhân viên công tác đưa bọn họ hành lễ đưa đến nơi này tới. Đám công nhân này đại khái đều kỳ quái thực, lao bản chính mình ra khách sạn không được, một hai phải tiêu tiền trụ nhà khác, chẳng lẽ là vì thể nghiệm một chút nhà khác khách sạn phục vụ. Lấy thục đi trước tắm rửa, Long Cương Thiên đứng ở cửa sổ sắt đất trước phát ốc, chờ lấy thục ra tới, nói nàng hào khi, hắn mới xoay người. Người đi tẩy đi. Lấy thục dấm lên dép lên ngồi vào phòng khách trên sofa. Ngươi ở trong điện thoại hỏi ta, ta có hay không đã làm hổ thẹn với tâm sự tình? Long cương thiên đi đến nàng trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống thân cùng nàng nhìn thẳng. Ta hiện tại không nghĩ nói. Lấy thục vội vàng nói, ngươi đi trước tắm rửa. Nếu ngươi hỏi, ta cảm thấy ta hẳn là trả lời. Long cương thiên tay vị nàng xô pha tay vị ghế, đem nàng vây ở thế giới của chính mình. Hắn nói, ta đáp hắn là, có. Lấy thục nghe lời này, ánh mắt như dính keo nước gắt gao định ở trên người hắn, miệng nàng đã không tự chủ được hỏi. Chuyện gì? Giết người, có lẽ còn có ngươi theo như lời tội ác, này đó ta đều đã làm. Long Cương Thiên trả lời, tay của ta dính quá tội ác, cùng ngươi thế giới đích xác hoàn toàn bất đồng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng sở nhận thức Long Cương Thiên không nên như vậy, nàng rất khó tiếp thu. Vì cái gì? Long Cương Thiên nhấm nuốt kia mấy chữ, không khỏi cười, đại khái thế gian không có như vậy nhiều vì cái gì? Vậy ngươi vì cái gì hiện tại còn muốn cùng vỉn sân người như vậy lui tới? Đây là lấy thục nhất không thể tiếp thu. Chỉ là bằng hữu mà thôi, ta không phải cảnh sát, không có quyền lực chào hắn. Ta càng không phải thẩm phán, cũng không có khả năng phán hắn có tội. Hắn quan tâm chăm sóc khách sạn của ta, chúng ta là cũ thức, hắn trả tiền ta cung cấp phục vụ, liền đơn giản như vậy. Hắn là tội phạm, mỗi người đều có quyền cử báo hắn, hiệp trợ cảnh sát chào hắn. Lấy thục nói, người sai rồi lấy thục, ở Singapore hắn không phải tội phạm. Long Cương Thiên nói, Ở Singapore tội phạm truy nã đơn không có hắn, thậm chí ở Đông Nam Á rất nhiều quốc gia, hắn có được cao quý mà hợp pháp thân phận, không có ai có thể trị hắn tội, như thế đơn giản mà thôi. Lấy thục nhìn trước mắt nam nhân, rõ ràng hẳn là rất quen thuộc mới là, hắn là chính mình trợ phu, nàng cũng thâm ái hắn. Nhưng hiện tại, hắn nói mỗi một câu đều làm nàng xa lạ, đều làm nàng cảm thấy chính mình muốn một lần nữa nhận thức hắn. Người lo diệt không đúng, đây là không đúng. Lấy thục dùng sức lắc đầu. Lấy thục ngươi thực chính trực ngươi thực thiện lương ngươi ghét cái ác như kẻ thù cho nên ngươi không thể chịu đựng vỉn sân tồn tại chính là ngươi bình phán tiêu chuẩn không phải thế giới này bình phán tiêu chuẩn bất đồng quốc gia bất đồng chủng tộc đều có chính mình thị phi quan cùng giá trị quan thậm chí có này pháp luật chế độ không sai vỉn sân với hoa hạ là tội phạm nhưng ở chỗ này hắn là cái bình thường công dân ở hắn không có xúc pháp nơi này pháp luật phía trước hắn hưởng thụ cùng nơi này bất luận cái gì một người bình thường ngang nhau đãi ngộ Ngươi đây là cường đạo lo di, ngươi ở vì ngươi tìm lấy cớ, ở vì ngươi đã từng phạm quá tội ác tìm lấy cớ. Lấy thuộc căn bản không tiếp thu này bộ lý luận, quá vớ vẩn quá không thể nói lý. Ngươi cảm thấy ta ở vì chính mình tội ác tìm lấy cớ. Ta cũng không vì chính mình tội ác tìm lấy cớ. Ta trước kia làm lính đánh thuê, đó chính là một cái chức nghiệp, bất quá ta làm mua bán ở đâu, ta tuần hoàn đều là cái kia chức nghiệp quy tắc. Ngươi làm lính đánh thuê, giúp những cái đó súng ống đạn dự thường. Độc phạm giết người bán ma túy, sau đó thông qua kiếm tới tiền xây lên ngươi liên thành hoàng cung, ngươi liên thành hoàng cung cũng dính đầy tội ác. Lấy thục lớn tiếng nói, cho nên ngươi không muốn trụ chỗ đó. Long cương thiên vẫn như cũ đang cười. Đúng vậy, ta không được. Lấy thục nói, ta vĩnh viễn đều không được. Long cương thiên buông ra nàng, ngồi vào nàng đối diện. Giọng nói của nàng, đối hắn liên thành hoàng cung là tràn đầy ghét bỏ, nàng đem hắn hết thẻ phủ định thực hoàn toàn. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Long Cương Thiên không khỏi hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Lấy thục không hiểu. Ta như vậy một cái tràn ngập máu tươi cùng tội ác trượng phu ở bên cạnh ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Long Cương Thiên tiếp tục hỏi. Làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Ta đi tắm rửa. Đây là một cái vô giải đề. Long Cương Thiên biết nàng cũng cấp không được chính mình đáp án, cầm quần áo đi tắm rửa. Đêm nay, bọn họ không ngủ ở bên nhau, lấy thục ngủ ở phòng ngủ chính. Long Cương Thiên ngủ ở phòng khách trên sofa. Lấy thuộc sáng sớm gọi điện thoại cấp Đồ Mi. Đồ Mi lúc này mới vừa tỉnh, Nhi Tử còn không có tỉnh, nàng liền ở chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại nàng cũng sẽ xuống bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Làm sao vậy? Đồ Mi tiếp nàng điện thoại hỏi. Ngươi biết tự huyền quá khứ sao? Hắn đương lính đánh thuê kia đoạn 5 tháng. Lấy thuộc hỏi. Biết, cho nên đâu? A Long Ca cùng hắn là ở lúc ấy nhận thức. Lấy thuộc, đây đều là chuyện quá khứ. Ngươi sẽ không muốn nhảy ra tới bắt ta lão công đi. Đồ My nói dẫn hỏi. Ta đã xuất ngũ. Lấy thuộc điểm ra sự thật này, chỉ là, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn còn đã làm phạm tội sự tình. Có lẽ theo ý của ngươi là phạm tội, ở lúc ấy ở những người khác trong mắt kia không phải đâu. Đồ My nghe lời này, không nhanh không chậm trả lời. mươi 732 cảnh Thái Bình giả tạo. Lấy thục, ngươi ở rồi dám cái gì? Ngươi ở dùng hắn quá khứ ở trường phạt hắn, vẫn là trường phạt chính ngươi. Đỗ mi sau lại như vậy hỏi nàng. Lấy thục trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Ta cũng có quá khứ, ngươi không phải cũng từng không thể tha thứ sao. Hiện tại chúng ta không giống nhau làm bằng hữu sao. Vì cái gì ta ngươi đều có thể thông cảm, chính ngươi trượng phu ngươi không thể thông cảm. Đố mi hỏi lại. Kia không giống nhau, kia còn ảnh hưởng hiện tại. Nàng nói. Một cái vỉn sần sao. Đố mi khẩn tiếp hỏi. Ta nói cho ngươi, lấy thục, ta từng đã nhiều năm ở Đông Nam Á vùng trà trộn. Ta nhận thức quá rất nhiều người. Độc phạm, lãi buôn, súng ống đạn dược thương, những người này không nhất định toàn hư, cũng không nhất định toàn hảo. Bọn họ có lẽ là nào đó quốc gia tội phạm bị truy nã, ngươi muốn đem những người đó toàn bộ trảo trở về sao? Đồ mi, ta không nghĩ cùng ngươi thảo luận cái này, ngươi biết chúng ta chi gian thảo luận cái này không có kết quả. Cao dĩ thuộc như mày nói. Đúng vậy, không có kết quả, thảo luận sẩn cũng sẽ không có kết quả. Hắn chỉ là ngươi ở chấp hành nhiệm vụ khi đụng tới một cái tội phạm. Nhưng hiện tại ngươi nhiệm vụ kết thúc, ngươi không hề là cái binh, hắn ở Singapore là hợp pháp thân phận, hắn vì cái gì không thể trụ liên thành hoàng cung. Có lẽ ngươi không tiếp thu được ta giá trị quan, cũng không tiếp thu được A Long giá trị quan, nếu ngươi vẫn luôn vô pháp tiếp thu nói, vậy ngươi cùng A Long không cần thiết ở bên nhau. Đố mi cuối cùng một câu nói phi thường trắng ra cùng trực tiếp, nói thẳng trọc tiến nàng trong lòng. Vấn đề là, ngươi luyến tiếp đúng hay không? Đố mi quá hiểu biết cái này bạn tốt, nếu ngươi luyến tiếp. liền không nên vì không liên quan người ảnh hưởng các ngươi phu thê cảm tình ta biết đạo lý ta đều hiểu chính là ngươi làm không được đại khái là ngươi không có hưởng qua mất đi đồ mi nói xong thật mạnh thở dài một tiếng ngươi không có chân chính hưởng qua mất đi tư vị ngươi vẫn luôn có được ga long ca ái hắn vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi ngươi quay đầu lại là có thể nhìn đến hắn nếu có một ngày ngươi mất đi hắn có lẽ ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi hiện tại để ý không đáng kể chút nào kết thúc điện thoại lấy thục có chút thất thần Nàng ra khỏi phòng khi Long Cương Thiên đã không còn nữa, hắn lưu lại tờ giấy. Liên Thành Hoàng cung có công sự xử lý, bữa sáng 8 điểm 30 phân hội đưa đến, nhớ rõ ăn. Nhìn đến hắn tờ giấy, nàng chậm rãi nắm ở lòng bàn tay. Lúc này đã mau đến 8 giờ rưỡi, quả nhiên phục vụ sinh đưa tới bữa sáng. Lấy thuộc tùy ý ăn hai khẩu, cũng không có gì ăn uống. Một buổi sáng, nàng ngốc tại khách sạn, Long Cương Thiên cũng chưa cho chính mình điện thoại, mau đến giữa trưa nàng cảm thấy phiền, liền lui phòng rời đi. Lui phòng khi cho hắn đã phát điều tin tức, không đến một giờ nàng xuất hiện ở liên thành hoàng cung cửa. Nàng gọi điện thoại cho hắn, ngươi còn đang bận sao. Mới vừa vội xong, đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Long cương thiên ngữ khí đảo thực nhẹ nhàng, giống như ngày hôm qua sự tình gì không có phát sinh. Ta ở liên thành hoàng cung cửa. Nàng nói. Ta đây xuống dưới tiếp ngươi. Long cương thiên cút điện thoại, không đến 10 phút liền xuất hiện ở cửa. Ngươi xác định muốn ở nơi này. Hắn đêm qua còn rất ghét bỏ. Cái kia khách sạn quá quý, không cần thiết lãng phí cái này tiền. Lấy thục nói. Long Cương Thiên cho rằng lấy Thuộc đối tiền tài hẳn là không có gì khái niệm mới là, hắn cầm hành lệ ôm nàng đi vào. Trở lại bọn họ phòng, lấy thục nói, chúng ta vẫn là ấn đã định hành trình đi chơi, được không? Ta cho rằng có thể. Hắn cũng không nghĩ để không thoải mái đề tài, kỳ thật không có gì hảo đề, nhắc tới cái này sẽ chỉ làm đại gia không thoải mái. Hắn đem nàng kéo đến trong lòng ngực, xoa nàng gương mặt, bất quá ta cảm thấy. Trước đó chúng ta còn có một việc nhất định phải làm. Cái gì? Lấy thục khó hiểu xem hắn. Long cương thiên hơi hơi mỉm cười, bàn tay đến nàng cổ sau, thật mạnh thân thượng nàng miệng. Hắn rất sâu, thậm chí có điểm thô lỗ, ma lấy thục môi dưới có điểm đau. Hắn tay không nhẹ không nặng thủ sẵn nàng cổ, một tay kia dán nàng vòng eo, từ nàng quần áo và tao hướng lên trên bước ve. Lấy thục có chút phám đốc, nhưng cũng không tưởng phản kháng, môi chỉ có thể bị động làm hắn hút cắn, thân thể còn bắt đầu biến mềm. Chỉ là hắn sau lại động tác càng lúc càng lớn, nàng hơi đánh cái giật mình, bắt lấy hắn vào áo, hơi đẩy ra hắn, ngươi làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Long cương thiên thanh âm có chút thô xuyễn, hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng, đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Lấy thụ còn không rõ, hắn tay còn ở nàng hom eo vớt ve, làm nàng thân thể không tự chủ được run rẩy. Nam nhân, càng ngày càng sẽ tán tỉnh, như vậy trong chốc lát nàng thân thể đều không tự giác mềm hô. Không cần ở nam nhân khác trước mặt uống rượu. đặc biệt là lệ tấn trước mặt hắn sẽ để ý sẽ ghen sẽ thực để ý thực để ý hảo lấy thuộc gật đầu ngày hôm qua là ngoài ý mớn vậy làm ngày hôm qua trở thành duy nhất ngoài ý mớn long cương thiên nói ân lấy thuộc cũng không nghĩ tới sẽ cùng lệ tấn có liên lụy long cương thiên lúc này mới tính vừa lòng lại lần nữa thân thượng nàng còn thân nàng môi đều bị hắn thân đau hắn biết hắn thân có bao nhiêu dùng sức sao ngày hôm qua xảo một trận chúng ta đến thân trở về Long Cương Thiên đem nàng hung hăng áp đảo. Lần này Long Cương Thiên phát ngoan kính dường như, kết quả một cái buổi chiều bọn họ cũng chưa có thể ra cửa, chạm vạn lấy thuộc ghé vào mép giường, nhìn đang ở khấu nút thắt Long Cương Thiên vẻ mặt toán nghiệm, một buổi chưa thời gian liền như vậy lãng phí. Ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau là lãng phí? Long Cương Thiên ngồi vào nàng mép giường, tay dừng ở nàng bên cổ, tiểu mạch khỏe mạnh màu da, làn da trơn trượt, xúc cảm cực hảo, làm hắn yêu thích không buông tay. Không phải, cùng hắn như vậy ở bên nhau có khó lòng luôn nói vui sướng có nghĩ đêm du singapore long cương thiên túi xuống thân ở nàng nhĩ tiêm thượng hôn một cái nay vừa động lấy thuộc thân thể liền tê dại lập tức quyết định bỏ dậy ai biết như vậy một bỏ dậy liền cảm nhận được vòng eo kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đau đớn đau không long cương thiên ôm lên nàng eo làm nàng chậm rãi ngồi dậy ngươi nói đi vừa rồi ngươi cùng điên rồi dường như lấy thuộc lên án cũng không phải là điên rồi sao kỳ thật đêm qua Hắn liền thiếu chút nữa điên rồi. Ta giúp ngươi xoa xoa. Long cương thiên trên mặt lộ ra thần sắc cái nấy. Không cần, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Lấy thục nói. Hảo, ta mang ngươi đi ăn ngon. Long cương thiên cho nàng tìm tới quần áo làm nàng mặc vào. Hai người ra cửa phòng, liền ở khách sạn dưới lầu ăn bữa tối. Lấy thục không yêu ăn cơm tây. Long cương thiên làm đầu bếp cấp làm mấy cái đơn giản tiểu thái, lại xứng với cơm. Lấy thục cũng là đói bụng tàn nhẫn, liên tiếp ăn hai chén. hải long lấy thục phía sau vang lên không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nàng lập tức quay đầu lại liền nhìn đến vỉn sần chậm rãi đi tới trên mặt treo tươi cười hắn là nhận thức cao di thục lại cũng không kinh không xá lấy thục vừa thấy đến hắn lập tức không bình tĩnh thiếu chút nữa tiến lên đem người này ấn ngã xuống đất ngươi cũng xuống dưới ăn bữa tối sau long cương thiên tưởng vỗ trán thật vất vả thuận lấy thục bao vỉn sần tiểu tử này rồi lại xuất hiện đúng vậy nghe nói liên thành hoàng cung đồ ăn trung quốc làm đặc biệt hảo Ta nhất định phải tới nếm thử. Vịn sân đứng ở hắn bàn ăn bên cạnh, không ngại ta ngồi xuống đi. Vị này chính là ngươi thái thái. Đúng vậy, ta thái thái cao dĩ thủ. Long cương thiên nhàn nhạt giới thiệu, chúng ta đã mau ăn xong rồi, chỉ sợ không thể bồi ngươi. Không quan hệ, ta tùy ý ăn chút liền hảo. Vịn sân nói xong, thoải mái hào phong kéo ra lấy thục bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Long thái thái, ngươi hảo, ta kêu Vịn sân. Lấy thục nhìn chằm chằm người nam nhân này xem. Mãnh liệt tức giận thiếu chút nữa liền lao tới. Cái này vô sỉ nam nhân 3 tháng trước mới vừa cùng nàng ở Nam Hải đã giao thủ. Hắn đã thương hoa hồ điệp hại nàng trước tiên kết thúc bộ đội đặc trùng kiếp sống. Hiện tại cư nhiên dường như không có việc gì ở trước mặt hắn đương người xa lạ. Long thái thái vì cái gì như vậy nhìn ta? Chúng ta nhận thức sao? Vịn sần tươi cười đầy mặt. Long, ngươi thái thái như vậy, ta sẽ hiểu lầm nàng đối ta có ý tứ. Ngươi tiếng trung đảo không tồi, còn biết dùng có ý tứ cái này từ. Long Cương thiên nói Này không phải ngươi cái này lão sư giáo hảo sao? Vịn sân hồi. Lấy thục vừa nghe lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía Long Cương Thiên, hắn cư nhiên vẫn là Vịn sần lão sư. Long thái thái, ngươi còn không có trả lời, chúng ta nhận thức sao? Vịn sần không sợ chết còn đi khiêu khích lấy thục. Chúng ta, đương nhiên không quen biết. Lấy thục lạnh giọng nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy Long thái thái thực quen mắt, đặc biệt giống ta ở Nam Hải đụng tới một cái bằng hữu. Long thái thái ở ba tháng trước nhưng đi qua Nam Hải. Vịn sân hỏi, lấy thục khí hàm răng mà xoàn xoạt vang. Chúng ta ăn được, làm phục vụ sinh lại đây thu một chút, một lần nữa cho ngươi thượng đồ ăn đi. Long Cương Thiên nói, ok. Vịn sân cười nói, lấy thục, chúng ta đi thôi. Long Cương Thiên đối cao dĩ thục vươn tay. Lấy thục trong lòng lại không can nguyện, vẫn là nghe Long Cương Thiên, bắt tay cho hắn tử hắn nắm đi. Ai biết không đi hai bước, nàng nhìn đến phía trước một cái phục vụ sinh đi tới, mâm đồ ăn phóng một chén nước, nàng lập tức không chút suy nghĩ. Cầm lấy này chén nước lập tức quay đầu lại, trực tiếp sôi ở Vĩnh Sần trên đầu. Vĩnh Sần ăn mặc một cái thiển lam màu sắc và hoa văn áo sơ mi, tóc đến cổ đến áo sơ mi tất cả đều ướt cái thấu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến nơi đây. Xin lỗi, Vĩnh Sần tiên sinh, ngươi nói chuyện thật sự quá không xuôi thai, ta nhịn không được liền đem thủy đảo ngươi trên đầu, ngươi sẽ không để ý đi. Lấy thuộc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vĩnh Sần nhìn trước mắt nữ nhân, ở Nam Hải Giao chiến khi. Hắn liền chết không ít thủ hạ, liền bái nàng ban tặng. Hắn không nghĩ tới chính là nàng là Long Cương Thiên Thế tử, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không lo lắng, ngược lại hào phóng xuất hiện thậm chí khiêu khích, ai có thể nghĩ đến Cao Dĩ Thục sẽ không màng thân phận đối chính mình làm chuyện như vậy. Còn hỏi hắn để ý. Đáng chết hắn tóc còn ở tích thủy, một thân ướt nhẹp ở công chúng trường hợp, hắn đáng chết có thể không ngại đi. Ta thế tử tương đối nghịch ngợm, Sần, đừng cùng nàng sinh khí, ta an bài người cho ngươi đổi thân quần áo. Long Cương Thiên bộ nói. Ta không ngại, Long thái thái cùng ta vui lùa đâu." Viễn sân bài trừ một nụ cười. Lấy thuộc thấy hắn còn cười ra tới, mắt sắc nhìn đến bên cạnh một bàn phóng một ly rượu vang đỏ, nàng tay cực nhanh cầm lấy chén rượu lại trực tiếp đảo hắn trên đầu. "Nếu không ngại, chúng ta lại chơi một lần." Lần này, chính là hồng hồng chất lỏng chảy đầy hắn mặt, còn làm ướt hắn áo sơ mi, kia màu đỏ nhìn cũng là sợ tâm, toàn bộ nhà ăn đều ồ lên. Chương 733 Cận vệ. vin sân lửa giận cọ cọ đi lên. Long Cương Thiên ôm lấy thục lập tức làm nhà ăn giám đốc lại đây, mang Vĩnh Sẩn đi trong phòng thay quần áo. Vĩnh Sẩn, ngươi ở liên thành hoàng cung sở hữu tiêu phí ta đều bao. Long Cương Thiên cuối cùng cười nói. Lấy thục nghe lời này, trận to mắt thấy Long Cương Thiên, loại người này hắn cư nhiên còn muốn miễn phí đem khách sạn cho nhân gia trụ. Long, ngươi cho rằng như vậy là có thể xong hết mọi chuyện sao? Vĩnh Sẩn xoa trên tóc bọt nước nói. Tựa hồ chỉ có thể như vậy. Long Cương Thiên cười như không cười, chỉ nghĩ nhắc nhở hắn. Hiện tại hắn ở chính mình địa bàn. vìn sân nơi nào là bị người uy hiếp quá người, nhưng hắn cũng biết Long Cương Thiên không phải người dễ trêu chọc, hắn từ Long Cương Thiên trong mắt cũng nhìn đến lửa giận, hiển nhiên là đối vừa rồi hắn xuất hiện cố ý kích động Cao Di thuộc tỏ vẻ sinh khí. Hắn buông tay, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lấy thuộc cùng Long Cương Thiên ra liên thành hoàng cung, Long Cương Thiên mang nàng đêm du Singapore, hả? này bị quan lấy Singapore linh hồn con sông, bọn họ từ thuyền loan bến tàu lên thuyền, toàn bộ lưu trải qua cả dạ bến tàu. Đại sầu riêng Tân Hải nghệ thuật trung tâm, toàn bộ hà hai bên cảnh đêm xa hoa, nhìn đều đủ để cho người say. Lấy thuộc gối lên đầu vai hắn, thấp giọng nói, kỳ thật ta còn có điểm sinh khí. Ta biết. Long Cương Thiên trả lời, nhưng là ta sẽ không xin lỗi, bởi vì lại đến một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Lấy thuộc quay đầu xem hắn, bóng đêm hạ hắn thần bí mà tuấn lãng, cặp kia mê người đến làm người say mê đôi mắt có thể thật sâu va chạm nàng trái tim. Đỗ Mi nói rất đúng. Nàng vô pháp tàng tiệu với nhau Long Cương Thiên giá trị quan, chính là nàng luyến tiếp người nam nhân này. Như vậy tưởng khi, nàng hoàn thượng hắn cổ đi hôn môi hắn. Hai người dính dính hồ hồ hôn môi, hôn môi xong, lấy thục còn mút vào hắn hơi thở nói, ngươi không nên không hỏi quá liền quyết định chuyện của ta, hơn nữa sự tình quan ta tương lai, như vậy thực quá mức. Là, ta lần đầu tiên dùng ta thân là trượng phu đặc quyền. Long Cương Thiên nói xong, cắn một ngụm nàng cảm Ngươi làm gì cắn ta? Lấy thục sơ sơ cảm còn có điểm đau đâu. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo thích hứng một chút phu thê thân phận. Long cương thiên nói, bọn họ tuy rằng quen biết nhiều năm, yêu đương thời gian rất ít, kết hôn sau gặp nhau thời gian cũng rất ít, ở phu thê quan hệ thay đổi lúc sau, bọn họ đều không có thực tốt thích hứng đối phương. Như thế nào thích hứng? Dung cắn. Lấy thục cũng tò mò lên. Ta suy nghĩ tương lai một năm, ta đều không nghĩ làm người rời đi ta tầm mắt. Long cương thiên nói. Lấy thục nghe cảm thấy buồn cười, người muốn đi làm? ngươi mỗi ngày muốn gặp rất nhiều người nói rất nhiều sinh ý chẳng lẽ ngươi đều mang lên ta sao nếu là thật đem chính mình thái thái mang lên ngươi liền không nghĩ người khác như thế nào cười ngươi à? nói có đạo lý long cương thiên nghiêm túc gật gật đầu cho nên ta tưởng cho ngươi một phần công tác không tệ ngươi có thể suy xét một chút công tác lấy thục cũng nghiêm túc lên cái gì công tác công tác này tiền lương rất cao ta có thể cho ngươi cung cấp xinh đẹp chế phục mỗi ngày cùng ta bên người không rời như vậy Ngươi có chuyện có thể làm, cũng có thể thỏa mãn ta nhu cầu. Bí thư, ngươi biết, ta đại học không tốt nghiệp liền đi quân doanh, sau lại học phân đều là ở trường quân đội tu xong. ngươi làm ta tiến công ty đi làm, ta khẳng định không được. Lấy thục nói, không phải bí thư, mà là ta cận vệ. Long cương tiên nói, cái gì? Lấy thục kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi vẫn là ta huấn luyện viên đâu, ngươi thân thủ cũng so với ta hảo, như thế nào sẽ yêu cầu ta đương bảo tiêu? Ai nói không phải? Long cương tiên cười, bất quá có cái nữ bảo tiêu tại bên người cũng thần khí một ít. Ngươi biết đến, lão bản phần lớn thời điểm không cần chính mình động thủ, có cái nữ bảo tiêu có thể giải quyết hết thảy. Giải quyết cái gì? Lấy thục nhìn hắn hỏi. Đệ nhất, ta nhân thân an toàn, ngươi là đặc trùng quân nhân xuất thân, ngươi sức quan sát cường, cảnh giác tính cao, nếu có người muốn thương tổn ta, bắt cóc ta ngươi có thể thực mau phát hiện. Đệ nhị, có thể chắn rất không cần thiết phiền thoái, tỉ như có chút không ánh mắt nữ nhân tưởng hướng lên trên rửa khi Ngươi có thể danh chính ngôn thuận giúp ta cưỡng chế di rời. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, có ngươi ở ta sẽ an tâm một ít. Long cương thiên thực nghiêm túc nói. Lấy thuộc nghe cũng thực nghiêm túc, chỉ nói, Đệ nhất, ngươi nếu tưởng bảo đảm ngươi nhân thân an toàn, ngươi có thể xính nhất chuyên nghiệp bảo tiêu bảo hộ ngươi. Đệ nhị, nếu là thật sự có cuốn lấy ngươi nữ nhân ngươi giải quyết không được, ngươi không phải ta nhận thức Long cương thiên. Cho nên ta nói, đệ tam điểm quan trọng nhất. Hắn nói, Vậy ngươi tính toán cho ta nhiều ít tiền lương. Lấy thục hỏi. Ta cả người đều cho ngươi. Long cương thiên khỏe miệng ngậm cười nói. Lấy thục cũng cười, câu lấy hắn cổ, có thể suy xét một chút. Long cương thiên vòng nàng hong eo, lại lần nữa cắn một ngụm nàng cảm ta đương ngươi đáp ứng rồi. Hai người bơi một vòng, lại về tới thuyền loan bến tàu. Long cương thiên lôi kéo nàng đi dạo phố buôn bán. Ngươi muốn làm gì? Lấy thục từ hắn nắm chính mình, đi theo hắn nện bước đi phía trước đi. Đã có tân công tác Đương nhiên muốn chuẩn bị một chút trang bị. Long Cương Thiên mang nàng vào một nhà tinh phẩm cửa hàng. Cái gì trang bị? Lấy thuộc khó hiểu, ai biết Long Cương Thiên đã muốn chạy tới phía trước, từ tinh phẩm trong tiệm cho nàng chọn một bộ ước trừng sắc tiểu nữ Tây Trang. Thử một chút. Không thể nào. Nay cũng quá nhanh, quá sốt ruột đi, lại nói mua quần áo cũng không cần hiện tại nhà, có thể về nước lại nói. Nhanh lên. Long Cương Thiên nhưng thật ra biểu hiện hứng thú bừng bừng. Lấy thuộc xem hắn như vậy cao hứng. liền cầm quần áo đi đổi màu đỏ tây trang phần eo cực tu thân thiết kế quần trang vì chín phần quần mặc vào lấy thuộc nhìn giỏi giang thoải mái thanh thân long cương thiên cho nàng tìm một đôi màu đỏ cao cùng cùng không phải rất nhỏ hơn nữa cũng sẽ không đặc biệt cao tiêm giác thiết kế cao nhồng khéo đưa đẩy, cùng quần áo cùng lấy thuộc khí chất đều phi thường đáp thế nào lấy thuộc rất ít xuyên như vậy tây trang quần áo cùng quần đều bao gắt cao làm nàng có chút không thích ứng không tồi long cương thiên thực vừa lòng cười Nàng bên trong là màu trắng bọc ngực, đem trước ngực thác cao cao, màu đỏ tây trang tiểu áo khoác khó khăn lắm chỉ khấu một viên nút thắt, đem eo thúc tinh tế. Như vậy phập phồng quyến rũ, như vậy độc đáo phong tình, Long Cương Thiên xem ngây người. Ta đều không thói quen xuyên như vậy quần áo, hơn nữa hành động không có phương tiện. Lấy thuộc động động thân thể, không khỏi nói. Thói quen thì tốt rồi Long Cương Thiên lại cho nàng chọn mấy bộ. uy, muốn mua cũng muốn về nhà mua, hiện tại mua còn muốn mang về. Lấy thuộc ngăn cản hắn phá của. Nam nhân cấp nữ nhân tiêu tiền thời điểm, ngươi hẳn là cười nói hảo liền có thể. Long Cương Thiên cười nói, lấy thuộc thật không nghĩ tới hắn không ra này một mặt, lại vẫn là ngăn trở hắn động tác, hiện tại ta là ngươi lão bà, ngươi đều nói ngươi toàn bộ nhi đều là của ta, ngươi hoa tiền không đều là tiền của ta sao? Ta đau lòng, không cần. Lời này xôi thai, Long Cương Thiên thật đúng là nghe nàng, hai người mua bộ quần áo, mua đôi giày xong việc. Long Cương Thiên trực tiếp làm trong tiệm đưa đến khách sạn, Lôi kéo nàng đi quán ba uống rượu. Bọn họ chọn quầy ba khu tương đối tốt vị trí, ngồi xuống các điểm rượu, lấy thuộc rửa vào quầy ba, nhìn sân nhảy vặn vẹo mọi người liền nói, ngươi không phải nói, không cho ta uống rượu sao. Long cương thiên cười, lấy chén rượu cùng nàng chạm vào một chút, cùng ta có thể, cùng người khác không được. Lấy thuộc nghe bật cười, nhấp một ngụm. Kỳ thật nàng cũng không thích như vậy địa phương, trước kia còn thích chơi, vào bộ đội có quy luật sinh hoạt, nghiêm cẩn làm việc và nghỉ ngơi. Đối chính mình đối bên người người đều sẽ có nghiêm khắc yêu cầu lúc sau, trường hợp này liền không còn có chơi qua. Có nghĩ đi xuống khiêu vũ? Long cương thiên hỏi. Không nghĩ. Lấy thục lắc đầu, nàng đảo thích xem người khác như vậy vô cùng náo nhiệt. Chính nói như vậy, nàng xa xa lại nhìn đến Vịn Sẩn, Vịn Sẩn cùng một người nam nhân ở bên nhau, hai người dán rất gần, bởi vì ánh sáng lúc sáng lúc tối, làm nàng cảm thấy Vịn Sẩn ở cùng người kia hôn môi dường như. Vịn Sẩn, hắn thích nam nhân. lấy thuộc không khỏi hỏi ta không quan tâm hắn phương diện này lấy hướng long cương thiên tiến vào thời điểm liền phát hiện vìn sẩn chỉ là đương không nhìn thấy thôi singapore như vậy mở ra sao như vậy công khai trường hợp như thế thân mật hơn nữa vẫn là nam nhân ở loại địa phương này làm cái gì đều sẽ không có người kỳ quái long cương thiên nói vìn sẩn cũng phát hiện bọn họ đi theo hắn nam bạn cùng nhau lại đây long thật xảo vìn sẩn nhìn chăm chú long cương thiên Tay có một chút, không một chút đáp ở chính mình đồng bạn trên eo. Thật sao? Long Cương Thiên xem Vịn Sân bên người nam nhân, rất nhỏ một người nam nhân, làn da trắng nõn, đôi mắt to dài, thực yêu khí nam nhân, thuần túy tiểu thị tươi. Chúng ta uống một chén đi. Vịn Sân làm bạn kẽn đỡ cho chính mình một lần nữa đảo thượng một ly, bưng lên rượu không khỏi nhìn về phía cao dĩ thụ. Ngươi Thái Thái sẽ không lại xối ta quán ba, xem ta tâm tình. Lấy thủ cười như không cười. Vịn Sân nghe lời này ngược lại ngồi xuống. hắn bên người nam bạn cũng đi theo ngồi xuống vin sẩn lấy thục vừa thấy hắn ngồi xuống ngược lại thực nghiêm túc nói với hắn lời nói ân vin sẩn mướng mày ngươi quốc ngữ nghe cũng không tệ lắm lấy thục nói ta có một phần tám người hoa huyết thống vin sân cười cho nên sẽ một chút quốc ngữ ngươi biết tự mình hiểu lấy là có ý tứ gì sao vin tươi cười chợt tắt chuyện xấu làm quá nhiều người dễ dàng té ngã cho dù quần áo xuyên bạch cũng rửa không sạch bên trong ô Lấy thục nói xong, cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm vào. Vịn sần động tác hơi hơi cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Long Cương Thiên, ngươi thê tử, đối ta ý kiến thật đại, ta đối với ngươi không ý kiến. Lấy thục lập tức nói tiếp, chỉ là nhìn đến người đáng ghét, cảm thấy trướng mắt, cố tình người đáng ghét, còn không dừng ở ta trước mắt hoảng. Long Cương Thiên khụ hai tiếng, Vịn sần sắc mặt đã phi thường khó coi. Long, ngươi không quản quản ngươi thái thái sao? Vịn sần, ngươi vẫn là mang theo ngươi tiểu bằng hữu chính mình đi chơi đi. biết rõ lấy thục coi hắn vì cái đinh trong mắt còn muốn tới tự tìm phiền phức long cương thiên một chút bất đồng tình người này vìn sân đem này ly rượu uống một hơi cạn sạch buông chén rượu liền đi rồi lấy thục nhìn chằm chằm người nam nhân này bóng dáng chú ý hắn bên người cái kia tiểu thịt tươi nàng đến tưởng cái biện pháp đem vìn sẩn cấp làm không làm vìn sẩn giải không được nàng trong lòng đổ kia đoàn khí hảo thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi long cương thiên lôi kéo rời đi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 Lấy thục đều có chút mơ hồ, rốt cuộc sờ đến di động, hoạt động tiếp nghe phóng tới bên hai. Xin hỏi là Cao Dĩ thuộc, Cao đội trưởng sao? Một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm ở điện thoại bên kia vang lên tới, ta là Singapore Cảnh sát Quốc tế đội phạm tư đặc, người hiện tại phương tiện tiếp điện các phương diện sao. Lấy thục vốn dĩ đều có ý loạn tình mê, vừa nghe lời này lập tức đẩy ra lòng cương thiên, ngồi dậy. Ta là... Lấy thục nói. Ta là Lương Bân Lương Đại ca giới thiệu lại đây.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 âm mưu hương vị, long cương thiên cười như không cười, chương 735 xuyên cây toàn yến, di âm mưu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đấy chậu ngươi không thành? lấy thuộc phản ứng có điểm đại, thanh âm cũng nổi lên tới, kia đảo không phải, long cương thiên tưởng, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, tùy nàng chính là, hai cái thu thập xong xuống lầu, chờ tới rồi dưới lầu nhà ăn, vĩnh sẩn đã tới rồi, này một cơm chuẩn bị chính là đồ ăn trung quốc, ngồi xuống điểm cơm khi lấy thuộc hỏi vĩnh sẩn, vĩnh sẩn. ngươi ăn quán đồ ăn trung quốc sao còn có thể nếm thử Sơn nói kia nếu không ta tới gọi món ăn lấy thục lật xem thực đơn a long ca chúng ta nhà ăn món cay tứ xuyên cùng món ăn hồ nam chính tông sao đương nhiên chính tông hai vị đầu bếp đều là quốc nội đầu bếp mấy món chính hệ đều làm rất thuận buồm xuôi gió long cương thiên trả lời lấy thục lộ ra một bộ ta đây liền an tâm rồi biểu tình sau đó bắt đầu gọi món ăn toan canh phí ngưu cay rát ma huyết vượng chua cay hoàng vị ều Trứng vịt bắc thảo lôi ớt cay, đậu hủ ma bà, hương cay cá hầm ớt. nay từng đạo đồ ăn điểm xuống dưới, Long Cương Thiên nhìn lấy thuộc đều có chút phát ngốc, nha đầu này là muốn làm gì? Hôm nay chúng ta ăn chút chính tông xuyên món ăn Hồ Nam, Vịn Sần, ngươi cần phải cổ động Nga. Lấy thục nói. Hảo. Vịn Sần vẻ mặt chờ mong biểu tình, hán đại khái cũng không có ý thức được xuyên món ăn Hồ Nam sau lưng ý vị cái gì. Long Thái Thái, này có phải hay không tỏ vẻ, chúng ta chi gian giải hòa? Đương nhiên. giải hòa lấy thuộc chủ động vươn tay vìn sần cũng vươn tay cùng nàng nhẹ nắm một chút người tay thật xinh đẹp lấy thuộc giống đột nhiên phát hiện tân đại lục vìn sần tay thon dài trắng non tinh tế móng tay đã trải qua tỉ mỉ tu bổ sạch sẽ phi thường đẹp cảm ơn rất nhiều người đều nói qua vìn sân cười nay trận quốc nội có cái thực hỏa minh tinh cũng có một đôi thật xinh đẹp tay bất quá ngươi tay muốn so với hắn càng xinh đẹp lấy thuộc từ tán khích lệ Long cương thiên lúc này có điểm không quá vui sướng, trước một ngày nàng còn đối nhân ra như vậy không thích, hận không thể lập tức có đôi tay khảo liền đem người khảo lên đưa về quốc, hiện tại liền nhìn chằm chằm nhân ra tay không ngáy mắt. Cảm ơn khích lệ. Vịn sần xem lấy thuộc ánh mắt tức khắc cũng nhu hòa rất nhiều, nam nhân sao, đều thích khen tạo. Người di động cùng nhà ta A Long ca giống nhau. Lấy thuộc nhìn đến Vịn sần trong tầm tay di động, nay khoản di động quốc nội rất ít. Đúng không, thuyết minh ta cùng ngươi lão công ánh mắt giống nhau hảo. vìn sân cười chỉ chốc lát sau phục vụ nhân viên bưng tới thái phẩm đạo thứ nhất toan canh phì ngưu đạo thứ hai cây rát mau huyết vượng kia hồng quả quả du từng viên tươi đẹp tiểu ớt cay đỏ xối ở mặt trên nhìn đều cảm thấy đầu lưỡi tê dại vìn sân ta có thể cùng ngươi tay hợp trương chiếu sao lấy thục nói cầm lấy chính mình di động tới long ngươi không ngại đi vìn sân nhìn về phía long cương thiên không ngại long cương thiên chính là cảm thấy chính mình tiểu thê tử quá khác thường Lấy thục làm vỉn sần đem đôi tay đều bày ra tới, thon dài thẳng tắp không có một chút củ hố chứng chỉ, lấy thục tưởng như vậy xinh đẹp tay, như thế nào liền làm ra những cái đó giết người phạm hỏa sự đâu. Nàng như vậy tưởng, trên mặt lại lộ tươi cười, làm vỉn sần đem thái phẩm phía trên, có thể cho chính mình cùng hắn tay, còn có thái phẩm cùng nhau chiếu xuống dưới. Lấy thục chiếu vài trường, còn làm Long Cương Thiên cùng nhau gia nhập. Lấy thục không phải như vậy ái chiếu ảnh chụp người, Long Cương Thiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không minh bạch nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Mặt sau thái sắc tiếp tục bưng lên, đem một bàn toàn bãi đầy. Vìn sần cũng ngơ ngẩn một chút, như vậy tựa hồ có điểm quá khoa trương hơn nữa lấy thục còn không dừng cho hắn gấp đồ ăn. Kỳ thật hắn khiêng cay năng lực phi thường kém, một mảnh thịt bò đến trong miệng cảm giác đầu lưỡi cùng miệng đều thiêu cháy, căn bản không phải chính mình. Lấy thục còn không dừng khuyên hắn dùng nữa, khuyên chính mình cũng hồng hổ căn lên, này thịt bò thật không sai. Ta cảm giác so với ta ở quốc nội ăn còn chính tông. Vìn sẩn, người muốn ăn nhiều. Lấy thục nói xong, lại cho hắn vứt vài khối ma huyết vượng, này ma vượng cũng địa đạo, quá sung sướng. Vìn sẩn ăn mặt đều đỏ, không khỏi nhìn mắt long cương thiên, thấy hắn cũng ăn hồng du du, đôi mắt chính nhìn chăm chú chính mình, hắn cũng đi theo lập tức ăn hai khối. Nhưng thật sự quá cay, chỉ chốc lát sau hắn liền cảm thấy dạ dày thiêu cháy, có chút khiêng không được. Nếu không tới điểm cơm đi, này đó đều là ăn với cơm đồ ăn. Long Cương Thiên nói xong kêu phục vụ nhân viên đưa tới cơm. Lại đến Thủy. Vịn Sần nói. Đúng vậy, muốn ăn nhiều. Lấy thục vẫn luôn chuyên tâm cấp hai cái nam nhân chia thức ăn, biểu hiện ra nàng xưa nay chưa từng có săn sóc cùng cẩn thận. Thủy tới, Vịn Sần uống lên hai chén nước, lại cảm thấy trong miệng càng cay, từ miệng đến niết hầu đến dạ dày, nhưng là cay. Vịn Sần, cái này đồ ăn ăn nhiều người liền cảm giác không cay, ngược lại nếm ra đồ ăn cay ra tới chân thật hương vị, lại sảng lại hải. Ngươi xem Á Long Ca, cũng là cái dạng này. Đúng không a Long Ca? Lấy thục nói. Đích xác như thế. Nàng đều nói như vậy, Long Cương Thiên đương nhiên phải cho mặt mũi. Vịn sần chỉ có thể tiếp tục ăn, chờ kia bàn lôi ớt cay bưng lên, lấy thục trước nếm một hối, ăn xong ánh mắt sáng lên nói, trời ạ, ta liền ở kinh thành Á Vận thôn trường xã hội quán ăn qua một lần lôi ớt cay, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nơi này làm, so với kia vừa làm chút nào không kém, các ngươi nhất định phải ăn nhiều. Vìn sần xem cái này kêu lôi ớt cây, nhan sắc là xanh đậm sắc, hơn nữa lại lôi lạn lạn toái toái, hẳn là không như vậy tay mới là. Lúc này lấy thuộc kẹp một khối cho hắn, hắn nếm đi xuống khi, nhai hai khẩu còn không có cảm thấy cái gì, chờ ăn nhiều mấy khẩu, kia khắc cốt khắc sâu trong lòng nóng ruột cây phiếm ra tới, hắn cảm thấy chính mình lỗ mũi đều cháy, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thế nào, ăn ngon đi, phi thường địa đạo chính tông. Lấy thuộc nói xong, lại cho hắn gấp hai khối. Á long ca ngươi cũng ăn. Long cương thiên nhìn chăm chú lấy thụ, hắn ăn cay còn hành, cho nên nàng kẹp cái gì hắn liền ăn cái gì. Vịn Sơn ăn ba chén cơm, ăn đến mặt sau cả khuôn mặt đều đỏ, không ngừng muốn uống thủy. Lấy thụ còn không dừng quên, cuối cùng một đạo đồ ăn, hương tay cá hầm ớt. Kia một đại bàn, bên trong du đều là hồng hồng, cá phiến là màu trắng phiêu ở bên ngoài. Vịn Sơn cùng Long cương thiên nhìn này bàn đồ ăn, trong lúc nhất thời đều ngây người. Mau ăn, này bàn đồ ăn các ngươi hai cái là chủ lực. Lấy thục lại cho bọn hắn hai chia thức ăn. Lão bà ngươi là điên rồi sao? Văn đồ ăn có chút vô lực nhìn về phía Long Cương Thiên. Long Cương Thiên trong đầu cũng toát ra cái này ý niệm, lấy thục chẳng lẽ là thật sự chịu kích thích đi. Tuy rằng như vậy tưởng, hắn vẫn là cho nàng cổ động, tiếp tục ăn. Lấy thục vừa lòng nhìn hai cái nam nhân, một bữa cơm sau khi kết thúc, lấy thục hỏi Vĩnh sơn muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau du lịch. Vĩnh sơn lập tức cự tuyệt, hắn phải về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút lại đi ra ngoài. Long Cương Thiên nắm tay nàng nói. Hảo nha! Trở lại phòng, Long Cương Thiên dạ dày đều cảm thấy có chút khó chịu, cho chính mình đổ hai chén nước rót hết. Thực xin lỗi A, làm ngươi chịu khổ, rất khó chịu sao? Hắn rốt cuộc không chính mình có thể ăn cay, như vậy cực phẩm cay đồ ăn ăn xong đi, sẽ thoải mái mới là lạ. Con Hảo! Long Cương Thiên lắc đầu. Lấy thục cho hắn xoa xoa bụng nhỏ, uống điểm ôn khai thủy, có thể giải cay. còn có một cái biện pháp có thể giải cay long cương thiên nhìn chăm chú nàng cũng bị cay đỏ bừng cánh ngôi đừng ra trong miệng càng cay nàng lời nói còn chưa nói xong long cương thiên đã thân lên đây quả nhiên nàng chưa nói sai miệng nàng càng cay hai người trong miệng cay sàn sàn như nhau lẫn nhau giao triển thân xong hơi thở đều có chút rối loạn long cương thiên liền hỏi hiện tại có thể nói nói vì cái gì thỉnh vịn sần ăn một bản cay đồ ăn sao ngươi không cảm thấy như vậy càng hả giận sao chỉ tiếp còn liên lụy ngươi lão công. Long cương thiên là, là, thực xin lỗi. Lấy thục làm hắn ngồi xuống, dù sao ta không thể đối hắn làm khác, chỉ có thể tra tân chết ma hắn dạ dày, chỉ là liên lụy ngươi chịu khổ. Long cương thiên đảo không thèm để ý, tiếp tục cùng nàng, thân song lại nói, ngày mai chúng ta đến tiếp theo trạm. Hành A. Lấy thục rất vui lòng, bất quá ta tưởng lại chơi hai ngày. Singapore qua Mỹ, ta còn không có chơi đủ đâu. Tới mấy ngày nay, đều ở khách sạn ngây người. Hảo, ta mang ngươi đi chơi. Long cương thiên ôm chặt nàng. Ngày mai ta đưa ngươi bảo tiêu thế nào? Lấy thục nói. Đương nhiên hảo. Nàng tưởng chơi trò chơi, hắn tự nhiên phục bồi. Ngay kế, lấy thục thật sự thay này bộ hồng sắc tây trang, cho chính mình xứng với kính dâm, nhìn khóc khốc đứng ở long cương thiên phía sau. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tuần Tra một chút khách sạn, ta đi theo ngươi phía sau cũng có thể ủy phong một chút. Lấy thục nói. Hảo. Long cương thiên cũng có ý này. Thật sự liền mang theo nàng một tầng tầng tuần tra. Nếu không đi vỉn Sân phòng cũng tuần tra một chút, một gian gian phòng tới. Lấy thuộc một bộ chơi nghiện bộ dáng. Long Cương Thiên gật đầu, hắn mang lên khách sạn phòng cho khách giám đốc cùng tư nhân quản gia giám đốc cùng đi tuần tra, còn cố ý đi xem vỉn Sân. Vỉn Sân ngày này cư nhiên đều không có ra cửa, nghe tới gõ cửa khi, hắn mở cửa nhìn đến Long Cương Thiên mang theo hai khách sạn giám đốc, phía sau còn ăn mặc màu đỏ tây trang mang kính râm cao di thủ. Đây là chơi nào ra? sân nhìn cao di thục thấy nàng mặt vô biểu tình lại có chút muốn cười đôi vợ chồng này là thật là kẻ dở hơi chúng ta đi theo long tổng tới tuần tra phòng cho khách xin hỏi đối chúng ta tư nhân quản gia còn vừa lòng sao đối khách sạn chỉnh thể phục vụ đánh vài phần bên cạnh phòng cho khách giám đốc nói còn tính vừa lòng có thể đánh 5 phân nhưng ta hy vọng các ngươi đồ ăn có thể không cần như vậy ngay sân nói ngày hôm qua ăn kia một đốn hắn dạ dày hiện tại còn thiêu đau lấy thục nghe lời này Thiếu chút nữa cười ra tới. Vịn chú ý tới lấy thục biểu tình, lại la khí lại hoán, bất quá vẫn là làm cho bọn họ tiến vào. Long cương thiên đánh giá phòng, có chút xin lỗi nói, có cái gì yêu cầu cứ việc đề, nếu chúng ta tư nhân quản gia hoặc là phòng cho khách nhân viên làm không chu toàn đến, cũng lập tức nói cho ta, ta trước tiên vì người xử lý. Vị này chính là. Vịn chỉ hướng cường trang mặt vô biểu tình lấy thục. Nàng là ta cận vệ. Long cương thiên cũng nghiêm trang giới thiệu. Thì ra là thế. Ngươi này bảo tiêu không tồi, có thể cho ta mượn dùng mấy ngày sao? Vịn đã xác nhận ngày hôm qua giữa trưa kia đốn là cao dị thục cố ý trêu cận chính mình, nếu nàng sẽ treo cận chính mình, hắn đương nhiên phải về đánh. Cái này không được, vị này cận vệ là ta bỏ vốn to xính trở về, thân ra cánh mạng đều ở trên người nàng, nàng không thể rời đi ta tầm mắt, xin lỗi. Long cương thiên hồi, bỏ vốn to. Vịn cũng là cười, hảo, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Long cương thiên cảm thấy không sai biệt lắm, chúc ngươi ở chỗ này chúc vui sướng. Nếu ngươi thái thái không hề mời ta ăn xuyên cây đồ ăn, ta sẽ cảm thấy lần này hành trình phi thường hoàn mỹ. Vịn sần không chút khách khí nói, phải biết rằng đêm qua hắn cũng chưa ngủ ngon, giống như dạ dày trang cái hoa cầu, khó chịu hắn một đêm vô miên. Chương 736 Hai người lái xe từ khách sạn ra tới khi, Long cương thiên thỉnh thoảng xem thế tử, ngươi nói Vịn Sẩn có phải hay không lực chú ý quá nhiều? Chẳng lẽ ngươi còn ghen? Lấy thục có chút buồn cười hỏi. Là có một chút. Bọn họ ở bên nhau thời điểm, hắn đương nhiên hy vọng nàng sở hữu chú ý ở trên người mình. Lấy thục đang ở lái xe, lập tức thò lại gần hôn hắn một chút, tỏ vẻ mòm mòa. Đúng rồi, ta như thế nào cảm thấy liên thành hoàng cung gần nhất có chút không giống nhau người xuất nhập đâu. Lấy thục không khỏi hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Long cương thiên trên mặt bất động thanh sắc, chỉ hỏi nói. Ta nhìn đến một ít người, như là miến điện lào bên kia. Tuy rằng nói chính là tiếng Anh, nhưng là có bên kia khẩu âm. Lấy thục nói, Singapore vốn là quốc tế đô thị, hơn nữa nơi này cũng là đông Nam Á quốc gia, có này đó quốc tịch người không kỳ quái. Long Cương thiên nói, lấy thục không hề nói tiếp, hai người quyết định cái gì đều vứt lại, hảo hảo chơi một phen. Qua hai ngày, một cái đại tin tức chấn động Singapore, Singapore quốc tịch hình cảnh bắt được chùm ma túy lớn viên đồng thời thu được đại lượng tiểu mới hải lưu ô nhân. đồng thời còn thu được tiểu mới hải lụ ô nhân phối phương có chuyển miến qua phủi bang đặc khu thủ lĩnh hạ hiên xuất hiện ở giao dịch địa điểm phụ cận tiếp nối cũng không bắt thành công long cương thiên nhìn đến cái này tin tức khi đích xác chấn kinh rồi một phen vìn sân người này phi thường thông minh mà có hắn hành sự thực ổn thỏa rất khó làm người bắt được chứng cứ càng đừng nói đem mỗi người dơ đều hạch cái này tin tức phát ra long cương thiên nhìn đến khi bọn họ đang muốn ngồi trên bay đi đảo bạ lỉ phi cơ lấy thuộc ngồi ở hắn bên người mang bịt mắt chuẩn bị ngủ. Long Cương Thiên quay đầu xem nàng, ánh mắt lộ ra thâm ý, thấy lấy thuộc chuẩn bị mang lên bịt mắt, chính mình cũng thu hảo di động, mang lên bịt mắt quyết định ngủ. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, cũng không nghĩ hỏi nhiều. Nhưng là hắn làm người hoàn toàn thanh tra quá vỉn sân phong khi, tìm được một cây thật nhỏ như châm mini nghe lên khí. Ở liên thành hoàng cung, ở khách nhân và ở khi, liền sẽ hoàn toàn thanh tra toàn bộ phòng, không có khả năng làm phòng có nghe lên khí vật như vậy tồn tại. Hơn nữa tư nhân quản gia, phòng cho khách giám đốc mỗi ngày đều sẽ tuần phòng, mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp. Đây cũng là trụ Liên Thành Hoàng cung trụ khách, vì cái gì như vậy yên tâm, Liên Thành Hoàng cung tư mật tính có thể được đến tuyệt đối bảo hộ. Nhưng là cái này nghe lên khí, bị kiểm chứng là cảnh dùng, hơn nữa thường dùng với Singapore, Johor, Malaysia, Hong Kong chờ quốc gia khu vực cảnh sát hoặc là quân đội. Long Cương Thiên biết này trong đó có kỳ quặc, nhưng hắn cũng không tính toán lại đi truy vấn cái gì. Đến Malaysia khi Lấy thục cùng chơi điên dường như, hai người đi lướt sóng, ra biển, sở hữu cảnh điểm đều chơi cái biến. Xem nàng như vậy vui vẻ, Long Cương Thiên cũng liền an tâm rồi. Bọn họ ở Đông Nam Á sở hữu thành thị đều chơi cái biến, chờ về nước lúc sau, mau đến ăn Tết. Năm trước các nàng mấy người phụ nhân tụ một chút, lấy thuộc sắc mặt hồng nhuận, người cũng rộng rãi không nói. Du lịch thiệt tình có hiệu quả, chơi một chuyến, người lập tức liền không giống nhau. Đồ mi chơi gẹo, đích xác. Lữ hành còn có thể làm lẫn nhau cảm tình càng tốt một ít. Cùng Long Cương Thiên ở bên nhau lữ hành thực vui vẻ, hắn cái gì đều sẽ nghĩ đến, cái gì đều sẽ an bài đến, cẩn thận săn sóc, còn vô hạn bao dung. Xem đem người Mỹ. Kim Linh sờ sờ hơi nhô lên bụng nhỏ, người nhà, kế tiếp hảo hảo điều trị thân thể, thân thể hảo mang thai muôn cái bảo bảo. Ngươi là hiện tại mang thai, hẳn không thể khắp thiên hạ đều là thai phụ đúng không? Lấy thục cười xem Kim Linh. Chương 737 Phi Thường Tận Trách Lấy thục nghĩ tới mang thai sự tình, phía trước mất đi hải tử đối bọn họ tới giảng là tiếc nuối, nàng tưởng đền bù cái này tiếc nuối. Đặc biệt là càng đến cuối năm, hai vợ chồng cơ hồ hai nhà đi, có đôi khi trong nhà căn bản không khai hỏa, nếu không chính là ở Cao Gia ăn, nếu không chính là ở Long Gia ăn. Ở Long Gia còn hảo, Long Phụ Long Mẫu không tương bọn họ cho phép thục cùng Long Cương Thiên có áp lực quá lớn, cơ bản sẽ không để làm cho bọn họ mang thai sự tình. Nhưng là một hồi Cao Gia. Cao Mẫu không biết lấy thuộc sẽ mất một cái hài tử, liền thúc giục bọn họ mang thai. Thấy bọn họ như vậy vẫn luôn không tin tức, liền nói muốn cho lấy thuộc đi đem thân thể trạng hướng kiểm tra rõ ràng. Có phải hay không ngươi đương nhiều năm như vậy bình, này thân thể tử cung buồng chứng bị ảnh hưởng, nhưng nhất định phải kiểm tra rõ ràng, sớm biết rằng cũng thật sớm trị liệu. Cao Mẫu như vậy đối nữ nhi nói, ta đi kiểm tra quá, là ta thân thể có chút vấn đề, có cổ tử cung viêm, lại ở điều trị. Lấy thuộc đành phải thành thật nói cho mẫu thân. Ta liền biết, lúc trước ngươi muốn đi tham gia quân ngũ ta liền không tán thành, liền nói như vậy huấn luyện đối nữ hải tử ảnh hưởng rất lớn. Xem ra, đã bị ta nói chúng rồi, á Long là biết đến đi. Cao mẫu nghe cái này có chút sốt ruột, vội nói. Hắn bổi ta đi xem. Lấy thục nói. Hắn chưa nói cái gì sao. Cao mẫu tương đối lo lắng chính là bọn họ phu thê quan hệ. Hắn chỉ nói điều trị hảo thân thể, hai tử sự tình muốn tùy duyên. Lấy thục nói. A Long đối với ngươi là thật sự không lời gì để nói, đừng nói đối với ngươi, đối chúng ta nhị lao cũng chưa nói, càng đừng nói đối với ngươi đệ đệ để tuyển. Ngươi đệ đệ hiện tại đều làm liên thành Hoàng Cung Hoa Trung Đại Khu Tổng Giám Đốc, người cũng ổn định thành thục, còn không phải ít nhiều A Long sao. Cao Mâu nói, lấy thuộc đương nhiên biết, lấy hẳn là Long Cương Thiên một tay mang ra tới, ở bọn họ còn sẽ tách ra thời điểm, Long Cương Thiên đối lấy hẳn liền phi thường chiếu cố cùng tín nhiệm. Thụ cho hắn chức vị, cơ bản liền sẽ buông tay làm hắn đi làm. Lấy hàn đối tỷ phu càng là toàn tâm toàn ý sùng bái, đối tỷ phu so đối thân tỷ tỷ còn muốn thân. Ta biết đến, mẹ. Mẫu thân mỗi lần nói nói như vậy, nàng đều chỉ có thể nói như vậy. Lấy thụ cùng Long Cương Thiên sau lại lại đi một chuyến bệnh viện, bác sĩ làm nàng điều trị hảo thân thể lại nói, trước chờ cái nửa năm. Long Cương Thiên là hoàn toàn tôn có lời dặn của bác sĩ, nếu bác sĩ nói như vậy, hắn liền nghiêm khắc tránh thai, tuyệt không làm bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Năm một chút gần. long cương Thiên công tác cũng đội lên lấy thục nên đón một cái bằng hữu lúng đồng tiền lúng đồng tiền không có thể tham gia vợ lạ đỉ vụ tộc huấn luyện lần này gặp được nghỉ phép nàng cố ý tới xem nàng nữ vương hoa hồ điệp điều đến vân nam đi lúng đồng tiền nói chuyện khi nào lấy thục thực ngoài ý muốn liên tháng trước nàng quê quán là vân nam cảnh hồng có như vậy một cái cơ hội nàng liền xin điều đi qua chuyển nghề vì địa phương tập độc đội đội viên lúng đồng tiền nói Lấy thục quá ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới hoa hồ điệp sẽ như vậy chuyển nghề về nhà, vội hỏi, bộ đội, không phải có hậu cần cương vị an bài cho nàng sao? Đội trưởng, người biết chúng ta vẫn luôn ở tiền tuyến đua, làm chúng ta chuyển hậu cần thật sự rất khó chịu. Hoa hồ điệp hoàn toàn không thể thích ứng, có một cơ hội có thể chịu hồi đi, nàng liền xin chuyển nghề hồi điều. Lúng đồng tiền có chút tiếc nuối nói, đời này, cũng không biết có hay không cơ hội có thể tái kiến nàng. Lấy thục trong lòng cũng khó chịu. nàng là liền tái kiến cũng chưa cùng nàng nói một tiếng nàng liền đi rồi ban ngày lấy thục mang lún đồng tiền ở thanh dương chơi chơi buổi tối liền ở nhà như vậy có thể hay không không tốt lắm lún đồng tiền tự nhiên là nhận thức long cương thiên nhưng là cảm thấy như vậy mạo muội trụ nhân ra trong nhà quá mạo muội nàng là có thể ở quân cán bộ nhà khách có cái gì không có phương tiện hôm nay buổi tối ngươi liền cùng ta ngủ lấy thục nói không cái gì đều không cho nàng đi trụ nhà khách Buổi chiều Long Cương Thiên cho nàng gọi điện thoại, cũng biết lún đồng tiền lại đây, liền nói muốn thỉnh nàng ăn cơm, liền ở Liên Thành Hoàng Cung chiêu đãi các nàng. Chạng vạng 5 giờ rưỡi, lấy thục lái xe cùng lún đồng tiền cùng nhau tới rồi Liên Thành Hoàng Cung. Long Cương Thiên tự mình ở đại sảnh tiếp các nàng, tỏ vẻ phi thường coi trọng, hắn an bài vi phòng. Vương phu khách sạn cũng thật đại nha, nhìn thực xa hoa. Lún đồng tiền nhìn đến đại sảnh trần nhà trung ương kia đại hình thủy tinh đèn có chút há hốc mồm. Nay chỉ là ở trong TV mới có thể nhìn đến, thuần Âu thức hoa lệ trang trí, Liên Thành Hoàng Cung là toàn bộ thanh dương cực cao quả nhiên khách sạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần khách sạn Trang Hoàng liền biết giá trị xa xỉ. Cái này khách sạn cũng không phải hắn một người, giống như có rất nhiều cổ đông. Lấy Thục nói, Lũng Đồng Tiền vẫn luôn mơ hồ nghe nói nữ vương lão Công rất có tiền, kết hôn thời điểm liền rất xa hoa, bất quá hiện tại đang ở Liên Thành Hoàng Cung, liền biết hắn lão Công không phải giống nhau lợi hại nhân vật. Chẳng lẽ vương phu không cho nữ vương tiếp tục tham gia quân ngũ, liền huấn luyện trước tiên kết thúc, liền đã trở lại. Lấy thục nói rất đúng, ta cũng là cùng người kết phường. Long Cương Thiên cười, bọn họ dọc theo đường đi thang máy, vào phòng. Tiến phòng sau, Long Cương Thiên hỏi lúng đồng tiền đính cái gì phiếu, vài giờ phi cơ. Lúng đồng tiền nói chính mình đính xe lửa, hơn nữa là chỗ ngồi phiếu. Hiện tại đến cuối năm, lúng đồng tiền là tây bắc bên kia, ngồi xe lửa muốn 20 tới tiếng đồng hồ. Này một đường ngồi trở lại đi quá bị tội. liền tính ngồi xe lửa, cũng có thể mua giường nằm phiếu. Long Cương Thiên nói. Cái kia phiếu tương đối khó mua, có thể mua được giường nằm liền tương đương không tồi Lũng Đồng Tiền nói. Có lẽ ta có thể tưởng điểm biện pháp. Long Cương Thiên cười cười. Ngươi một nữ hài tử, cho dù chính mình là cái quân nhân, như vậy ngồi trở lại đi cũng rất khó. Không cần, vương phu. Lũng Đồng Tiền theo bản năng cự tuyệt. Cái này rất cần thiết. Long Cương Thiên lập tức móc ra tới điện thoại đánh, ta có bằng hữu có thể đính đến phiếu, về sau ngươi mua phiếu về nhà, hoặc là trở về đều có thể tìm ta. Ngươi ngày nào đó trở về, Lũng Đồng Tiền vốn định cự tuyệt, Cao Di Thu lại khuyên nàng, ngươi khiến cho hắn làm đi, hắn có biện pháp mua được phiếu, ngươi cũng nhẹ nhàng một chút. Nếu là trực tiếp đưa vé máy bay, Lũng Đồng Tiền khẳng định sẽ không tiếp thu, nếu từ ngồi phiếu sửa đến giường nằm, Lũng Đồng Tiền tiếp thu sẽ thoải mái một chút. Kết quả Long Cương Thiên một hồi điện thoại liền thu phục. Muốn lún đồng tiền chứng nhận sĩ quan hảo, thực mau đem phiếu cấp sửa lại. Trong chốc lát sẽ có người đưa phiếu lại đây, hồi trình phiếu cũng sửa hảo. Long Cương Thiên thu hảo điện thoại. Cảm ơn tỷ phu. Lún đồng tiền vạn phần cảm kích. Về sau đến Thanh Dương tới, nhất định phải tới nhà ta chơi, lấy thục rất coi trọng các ngươi này ở đó chiến hữu Long Cương Thiên nói. Lún đồng tiền gật đầu, vội nói sẽ. Long Cương Thiên điểm một bản đồ ăn, kết quả ba người không ăn nhiều ít. Lấy thục mấy ngày trước lại đi xem bác sĩ. Bác sĩ cho nàng một đống muốn ăn kiêng đơn tử, rất nhiều đồ ăn đều không thể ăn, trọng du trọng muối trọng bột ngọt muốn ăn ít, nhưng một bàn ăn ngon cũng bị nàng thèm không được. Long cương thiên xem ở lún đồng tiền phân thượng, mới làm nàng đều nếm chút. Ta hôm nay là lấy phúc của ngươi, ta đều thật nhiều thiên không hảo hảo ăn qua một đốn thịt. Lấy thục nhịn không được oán giận, nay một cơm không có gì kiêng kỵ, vương phu sẽ không để ý nga. Lún đồng tiền nói xong, cho phép thục gấp một khối to nổi bao thịt, loại này dầu chiên đại khối thịt. Lấy thục là tuyệt đối không thể ăn. Long cương thiên cười cười, không có ngăn cản. Lấy thục vừa thấy hắn không phát biểu ý kiến, lập tức mồm tỏ cắn một chút. Nếm một ngụm, hạnh phúc nước miếng thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Ăn quá ngon, đây mới là thị tư vị, phía trước ăn thủy nấu ức gà thịt, thiệt tình là cho quỷ, một chút hương vị đều không có, ăn đến trong miệng căn bản không phải đồ ăn, mà là tra tấn. Long cương thiên xem nàng như vậy, nhịn không được buồn cười, hắn quản lấy thục miệng. Tự nhiên là hy vọng nàng gần nhất đem thân thể điều trị hoàn toàn. Bất quá bác sĩ cũng nói rất nhiều đồ ăn là ăn ít, không phải không ăn, cho nên thuộc ăn cái này, hắn cũng không tỏ vẻ phản đối. Lấy thuộc liên tục gấp tam khối thịt, sau lại thượng làm nồi lát thịt, nàng cũng ăn không ít. Nay một cơm cuối cùng là ăn vui sướng, liền lún đồng tiền xem nàng đều dở khóc dở cười. Buổi tối về đến nhà, lấy thuộc can bài lún đồng tiền đi tắm rửa, thừa dịp lún đồng tiền tắm rửa không đương, lấy thuộc vội lôi kéo hắn nói. Ngươi hôm nay buổi tối ngủ thư phòng được không? Long cương thiên biết nàng khẳng định cùng lún đồng tiền có rất nhiều nói, hắn không có gì ý kiến, cho nên thực tự giác buổi tối đều ở thư phòng. Lốn đồng tiền cùng lấy thục nằm trên giường nói chuyện thiếm, lốn đồng tiền có chút hâm mộ nói, nữ vương, thật hâm mộ ngươi, vương phu đối với ngươi cũng thật hảo. Về sau ngươi kết hôn, ngươi trượng phu khẳng định sẽ đối với ngươi hảo. Lấy thục cảm thấy phu thê buồn hẳn là cũng là như thế này, giống phụ mẫu của chính mình, long cương Thiên phu mẫu. Đồ mi cùng tự huyền, kim linh cùng giang liêm, phu thê cảm tình đều là phi thường tốt. Ai biết được, lũng đồng tiền còn không có hảo hảo nói qua luyên ái đâu, ai biết kế tiếp sẽ như thế nào. Tin tưởng ta đi, dựa vào ngươi này đối lũng đồng tiền, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được thích hợp nam nhân, sẽ thực hạnh phúc. Hoặc là ta làm A Long lưu ý, hắn bên người đều là thành công nhân sĩ, tương đối đáng tin cậy chất lượng tốt nam sinh. Lấy thục nói, giống ta hiện tại trạng thái. Đại khái cũng không có nam sinh sẽ suy xét ta, còn liền không hại người khác, tùy ý mà ăn đi. Lũng đồng tiền thật không có đặc biệt chờ mong, dù sao nên tới nhất định sẽ đến. Nay một đêm, các nàng nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm mới ngủ, lũng đồng tiền là buổi sáng 5 giờ rươi xe lửa. Long cương thiên bốn điểm gõ môn, lũng đồng tiền đã tỉnh, tương phản lấy thục lại không tỉnh. Lũng đồng tiền rời giường thời điểm, lấy thục chỉ là hơi hơi giật giật thân thể. Lũng đồng tiền cũng không nghĩ đánh thức lấy thục, các nàng hai điểm mới ngủ Long Cương Thiên đưa lún đồng tiền đi ngồi xe, còn cho nàng mua bữa sáng. Vương Phu, thật sự quá phiền thoái ngươi, kỳ thật ta chính mình đón xe cũng có thể. Lúng đồng tiền cảm thấy chính mình dường nằm phiếu liền ít nhiều Long Cương Thiên, hiện tại sớm như vậy hắn lại muốn đưa chính mình đi ngồi xe, thật là thực không tồi người. Không phiền thoái, trên đường ngồi xe phải cẩn thận, có cái gì vấn đề có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Long Cương Thiên cười cười, đối lấy thuộc bằng hữu, hắn vẫn luôn là phi thường tận tâm. gần nhất hắn sẽ cho đủ để thuộc mặt mũi làm nàng ở chính mình bằng hữu trước mặt có thể diện về phương diện khác hắn cũng hy vọng lấy thuộc bằng hữu có thể càng nhiều một ít ta sẽ lún đồng tiền thật mạnh gật đầu long cương thiên đi theo vào trạm tự mình đưa lún đồng tiền đưa lên giường mềm thùng xe chính mình mới trở về đi về đến nhà lấy thuộc lúc này mới tỉnh cũng ý thức được lún đồng tiền đi rồi tức khắc hảo hay náy ngươi như thế nào không gọi tình ta tốt xấu ta cũng cùng lún đồng tiền nói tạm biệt Chương 738 thay đổi nhân vật. Lúng đồng tiền nói không cho kêu ngươi, làm ngươi hảo hảo ngủ. Long Cương Thiên nói, lấy thủ ghé vào mép giường, rất là mất mát. Long Cương Thiên ngồi vào bên người nàng, vỗ vô, vô nàng phát, về sau không phải không có cơ hội thấy, không phải sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng Lấy thủ biết, như vậy phân biệt, cũng không biết khi nào có thể tai kiến. Trước kia cái loại này sớm chiều ở trung thời gian khẳng định sẽ không lại có, nghĩ đến đây có hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thương cảm. Long Cương Thiên mấy ngày này còn rất bận, đến cuối năm công tác là nhất vội thời điểm, nhưng thật ra lấy thuộc nhàn rất nhiều, nàng tiểu đồng bọn phần lớn đều có chính mình sự tình, nàng không xuống dưới sau đành phải đem trong nhà lăn lộn một phen. Trong nhà trang hoàng ở bọn họ kết hôn thời điểm có sửa sang lại, nhưng cơ bản vẫn là Long Cương Thiên lúc trước mua phòng khi chỉnh. Hiện tại chính mình có rảnh, nàng quyết định đem bức màn cấp thay đổi. Nói làm liền đi làm, nàng lập tức đi nghi ra chọn bức màn, hiện tại bức màn đa dạng rất nhiều. Lấy thục chọn cam vàng đua sắc bức màn, nhìn thực ấm áp thực thoải mái. Một chọn hảo, nàng liền trở về trang. Nàng cũng không thỉnh công nhân, cảm thấy chuyện như vậy chính mình liền có thể làm. Vì thế tìm người tới tự thang, bắt đầu hủy đi bức màn, trang bức màn. Kết quả mới vừa đem cũ bức màn chảo hạ tới khi, Long Cương Thiên liền đã trở lại. Hắn trở về, xem lấy thục đứng ở thang chữ á thượng, bị kia tư thế khiếp sợ. Đây là làm sao vậy? Long Cương Thiên ngẩng đầu xem nàng. Mau ăn tết. Ta tưởng đem bức màn thay đổi, đổi cái đẹp nhan sắc. Lấy thục trong miệng nói, vội nói, ngươi trở về vừa lúc, giúp ta để một chút có cái kia. Nàng chỉ vào cái kia tân bức màn, chính đặt ở bên cạnh trên ghế. Ngươi xuống dưới, ta đến đây đi. Long cương thiên xem nàng như vậy rất dòa người, sợ nàng cấp căng ngã. Không có việc gì à, ta chính mình tới, ngươi cho ta để một chút, từ trên xuống dưới quá phiền thoái. Lấy thục nói, hắn đành phải qua đi, đem bức màn đưa cho nàng. sau đó cho nàng lấy bên kia, lấy thuộc tay chân thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền trang hảo, sau đó một cái cửa sổ một cái cửa sổ trang, tất cả đều là một cái nhan sắc. chờ trang, lấy thuộc tỏ vẻ thực vừa lòng, hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? không tồi, trong nhà không khí giống như đều không giống nhau. Long Cương Thiên tỏ vẻ tán thành, lấy thuộc đem cũ bức màn trồng chất đến phòng giặt, một bộ bộ đi tẩy, cái này còn phải dùng sao? Long Cương Thiên hỏi, đương nhiên phải dùng. Cái này rất tân, liền tính nhà chúng ta không cần, chúng ta có thể quên đi ra ngoài, dù sao tác dụng rất nhiều, trước rửa sạch sẽ. Lấy thục nói. Long cương thiên xem lấy thục giặt quần áo, tẩy xong quần áo nàng lại chạy phong bếp, nàng cư nhiên ở nấu canh. Cái này là lợn rừng chân, ta mẹ nói đặc biệt bổ, là ở nông thôn một cái thân thích đưa lại đây. Lấy thục quấy một chút bên trong tài liệu nói. Đúng không? Hương vị tựa hồ thực không tồi. Long cương thiên nghe thấy một chút, nhàn nhạt, nhạt mùi thịt ra tới. Nàng còn thả vỏ quế chờ đại liêu, hiển nhiên dùng không ít tâm tư, ai dạy ngươi. Ta mà ơi, ta mẹ nói cái này tương đối đơn giản, dù sao chân heo, vai chính, là xử lý quá. Lấy thục nói, sau đó ta chỉ cần đem xứng tốt đại lượng thêm đi vào, điều hảo thời gian liền có thể. Long cương thiên xem nàng rất có nấu phụ bộ dáng, khỏe miệng lộ ra ý cười, nhìn giống như còn không tồi. Đúng không, ta cũng cảm thấy hẳn là sẽ không tồi. Lấy thục kẹp ra một miếng thịt tới làm hắn nếm. xem mối vị đủ rồi không tuy rằng có điểm năng long cương thiên vẫn là nếm một tiếng gật đầu thịt nấu thực lạ thực không tồi thật sự sao ta cũng nếm một hối. nàng nếm một hối, giống long cương thiên nói thịt nấu đặc biệt lạ trăng phi thường ăn ngon ta liền nói ta ở trù nghệ thiên phú sao đúng vậy về sau ta thật có phúc long cương thiên chút nào không ngại đem nàng phụng thượng thần đàn còn không phải sao lấy thuộc khỏe miệng hơi hơi dơ lên đem chân heo vai chính mang sang nổi tới Lấy thục mới nhớ tới muốn hỏi hắn, ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Hiện tại mới bốn điểm nhiều nha, hắn gần nhất đặc biệt vội, ngày thường mới sẽ không sớm như vậy trở về. Không có gì sự tình, cho nên liền trước tiên đã trở lại. Long cương thiên nói, kỳ thật không phải, hắn một đống công tác, nhưng cho dù công tác cũng không yên lòng tiểu thê tử. Nàng luôn luôn là bận rộn quá người, trong lúc nhất thời làm nàng loe xuống dưới, hắn sợ nàng sẽ không thói quen. Cho nên cho dù còn có một đống công tác báo cáo muốn xem. Một ít kế hoạch phải làm, nhưng vẫn chạy về tới xem nàng. Nga, chúng ta đây cùng nhau quét tước trong nhà vệ sinh đi. Lấy thục nói. Gì? Ta mẹ nói, ăn tết, muốn đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Ngày mai ta quyết định đi bàn bạc hàng tết. Đến lúc đó có khách nhân lại đây. Trong nhà cũng có thể lúc lấp bàn, điểm cuối trà quả. Lấy thục nói. Có đạo lý. Long Cương Thiên Chính là nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ sẽ ở chính mình trụ địa phương làm hàng tết. Hắn ăn tết cũng là hồi lòng ra. Cha mẹ đã đem này đó cấp làm tốt. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Lấy thục hỏi hắn. Long cương thiên có công tác phải làm, chính là nghĩ đến có thể cùng nàng cùng nhau làm hàng Tết, thế nhưng cảm thấy rất là chờ mong, liền gật gật đầu, có rảnh, chúng ta cùng đi. Lấy thục bắt đầu sát cửa sổ, phía đất, sát mặt tường cái bàn, Long cương thiên đương nhiên sẽ không làm nàng một người làm, liền cùng nàng cùng nhau. Trong nhà vốn dĩ liền không dơ, còn định kỳ có người giúp việc tới quét thước, bọn họ làm được 6 giờ liền kết thúc công việc. Lấy thục nấu mì sợi, năng rau xanh, dùng chân heo, vai chính, canh làm canh đế, mang sang hai chén chân heo, vai chính, mặt. Long cương thiên là muốn nàng ăn ít, nàng còn không thể ăn quá du đồ vật, có thể tưởng tượng đến nàng vội một ngày, đến làm nàng hảo hảo ăn một đốn. Cơm nước xong, hai người tay trong tay đi ném rác rưởi. Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, đi ra ngoài khi lấy thục kéo long cương thiên tay, vốn định đi ra ngoài đi một chút, nhưng một trận gió lạnh đánh úp lại, nàng đánh cái đa tác. Hảo lãnh! Cảm giác thanh dương thật lâu không có như vậy lênh qua. Lấy thục nói. Đích xác, ngày mai khả năng sẽ trời mưa. Long cương thiên ôm chặt nàng, chúng ta vẫn là trở về đi. ân Lấy thục cũng đánh mất muốn đi ra ngoài dạo ý niệm. Hai người về đến nhà, long cương thiên khai nua khí, cho nên cũng còn hảo. Cơm nước xong, lại không thể ra ngoài đi dạo phố, chỉ hảo xem tivi. Lấy thục không yêu xem tivi, long cương thiên cũng xem không chút để ý. đang xem một cái nhàm chán đến hảo vô ý cười chân nhân tú tiết một khi, hai người đột nhiên vừa chuyển đầu, môi liền dán lên cùng nhau. So với xem nhàm chán tiết mục, cho nên ở cái này mùa đông dùng thân thể cho nhau sưởi ấm tương đối thực tế. Hai người truyền ở bên nhau, từ sofa đến phòng. Bất quá Long Cương Thiên vẫn là không quên phải làm thi thố, Lễ Thục tổng cảm thấy Long Cương Thiên làm chuyện này kỳ thật không thích mang thứ đồ kia, bất quá là mỗi khi phối hợp nàng thôi. Kỳ thật không nhất định phải dùng cái này. Lễ Thục thấp thở gấp nói: để ngươi vặn nhất. Long Cương Thiên nhưng thật ra thực kiên trì, lại lần nữa thân thượng nàng. Hai người đối lẫn nhau trên người đều cống hiến không ít sức lực, thẳng đến nghe được cửa đến phóng video âm nhạc vang lên tới. Như vậy vẫn còn ai vào đây tới? Lấy Thục còn ghé vào ngực hắn, hai người thân thể gắt gao dính vào cùng nhau. Không biết, Long Cương Thiên làm nàng nằm hảo, chính mình cầm áo ngủ lại đây phủ thêm. Lấy Thục cũng cầm áo ngủ lại đây phủ thêm, người liền tiến phòng tắm đi. Chờ nàng tắm xong ra tới khi Liền phát hiện là khách sạn công nhân, mấy cái cao quản cư nhiên là chạy tới cùng Long Cương Thiên mở họp. Long Thái Thái, xin lỗi, như vậy van quấy giày. Mấy cái cao quản nhìn đến nàng, vẻ mặt mất tự nhiên tạ lỗi. nay đó cá nhân phần lớn đều hơn 30 tuổi, mỗi người thành thục thực. Khi bọn hắn đi lên nhìn đến Long Cương Thiên ăn mặc áo ngủ, cổ áo là trống không, mơ hồ có vài đạo dấu vết. Liền tưởng bọn họ có phải hay không quấy giày lao bản chuyện tốt. Nhưng không có biện pháp, bọn họ được với tới. Hiện tại cuối năm mỗi người lượng công việc đều là thành lần ở tăng trưởng yêu cầu lao bản làm quyết sách. Muốn uống thủy sao? Lấy thuộc đảo cũng không thèm để ý, đi phòng bếp cho bọn hắn đổ nước. Không cần, không cần. Mấy người kia vội xua tay. Bọn họ đi theo Long Cương Thiên đi thư phòng, lấy thuộc tắc đi châm trà thủy. Lấy thuộc cho bọn hắn đổ trà nóng, cắt chút trái cây đưa vào đi. Nay đi bảo, thấy đoàn người thảo luận khí thế ngất trời. Hơn nữa lấy thuộc nghe ra tới, nguyên lai like bọn họ chiều nay là mở họp Long Cương Thiên chính mình trước chạy tới. Hắn rõ ràng vội thực, lại cố ý trước thời gian trở về bồi nàng. Trong lúc nhất thời, nàng còn rất áy náy. Chờ những người này học xong, Long Cương Thiên trở lại phòng, lấy thục liền nói, ngươi ngày mai đừng bồi ta đi làm hàng Tết, ta chính mình có thể thu phục. Ngày mai sẽ hạ nhiệt độ, hơn nữa sẽ biến lãnh ta phải bồi ngươi cùng đi. Long Cương Thiên thực kiên trì, yên tâm đi, công tác ta sẽ không rơi xuống. Ta không phải tiểu hài tử, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi hôm nay làm gì muốn cố ý trở về? Lấy thục nói, ta sợ ngươi sẽ buồn. Long cương thiên nói, là có điểm buồn, nhưng là ta ở tiêu hóa cái này quá trình, cũng không phải thực chắn ghét. Lấy thục thực nghiêm túc nói, ta mẹ nói rất đúng, ta hẳn là học làm một cái thế tử, mà không phải làm ngươi thay ta lo liệu hết thảy. Long cương thiên có chút ngoài ý muốn nàng nói nói như vậy, hắn xoa bóp nàng mặt, ngươi thật sự làm đến định. Ta có thể. Lấy thục gật đầu.